Mời các bạn cùng nghe phần 21 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1568, đêm xuân ngắn ngủi, nếu không trời sẽ sáng mất. Hạ An Lan cầm lấy cái đinh sắt nói, em có nhớ trước đây em thế nào không, cứ thích thu thập mấy cái đinh lớn đinh nhỏ, anh không cho thì em khóc ẩm lên. Giờ bỏ cái thói quen này đi, trên người mang theo mấy thứ này rất nguy hiểm đấy, có biết không hả? Nhạc phu nhân già nhất thời không tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe, vận khí của cô ta tốt vậy sao? Tô ngưng mi sao lại có mấy cái sở thích cầu quái này chứ? Nhưng mà may mắn, thật may mắn, cô ta xấu hổ, cười đáp em em thói quen rồi nên không sửa ngay được sau này em sẽ sửa. Hạ An Lan cười lạnh trong lòng, ông chỉ thuận miệng nói vậy mà cô ta cũng thừa nhận ngay được, không ngẫm lại xem mi mi là thiên kim tiểu thư, sao có thể có sở thích cầu quái này chứ? Ông giả vừa tức giận hỏi trên người còn mang cái nào nữa không? Nhạc phu nhân giả vội vàng lắc đầu, không có thật sự hết rồi. Hạ an lan cong môi, chút nữa nếu còn để anh phát hiện ra anh sẽ không tha cho em. Lời nói ái muội này làm cho nhạc phu nhân giả kinh hoàng trong lòng, cô ta ngượng ngập nói, thật là hết rồi mà. Đi thôi, đêm xuân ngắn ngủi, nếu không nghỉ ngơi sớm thì trời cũng sáng mất Nhạc phu nhân giả vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, lời nói kia làm cho thân thể cô ta cũng có chút biến hóa nhè nhẹ. Đi vào phòng ngủ cô ta vừa ngồi xuống, đang nghĩ xem chút nữa làm thế nào để bảo hạ an lan tắt đèn đi thì đột nhiên có người gõ cửa, sau đó là tiếng của thư ký ở bên ngoài tiên sinh. Nhạc phu nhân giả cảm thấy như có người rồi cả thùng nước lạnh vào đầu hơn giận sao trễ thế này mà còn gọi cửa chứ. Chắc là có chuyện gấp anh đi ra em chờ chút. Quay người, mặt Hạ An Lan liền lạnh xuống, đây là do ông dặn dò thư ký, phải tới gõ cửa sau khi ông vào 10 phút. Mở cửa ra thư ký đi vào. Hạ An Lan hỏi, chuyện gì? Thư ký tỏ ra khó xử, nói tiên sinh có có việc gấp. Nhạc phu nhân giả đi ra, vừa mở miệng liền chất vấn, việc gì gấp mà không thể đợi tới ngày mai rồi hãy nói à. Không biết tiên sinh cần nghỉ ngơi sao? Cô ta theo bản năng cho rằng mình đã là phu nhân tổng thống nên mở miệng liền mắng nhân viên công tác. Thư ký cúi đầu, nói chuyện này phu nhân, sợ là không đợi tới ngày mai được sự tình khẩn cấp. Hạ An Lan hỏi, chuyện gì? Cái này thư ký liếc mắt nhìn nhạc phu nhân giả, ra vẻ khó xử. Nhạc phu nhân giả hờn giận, có chuyện gì quan trọng mà không thể nói trước mặt tôi được. Phu nhân, đây là cơ mật quốc gia, nên thư ký thầm biểu môi ở trong lòng, mắng, thật sự con ả này đã coi mình là đệ nhất phu nhân rồi sao, muốn nổi giận là nổi giận được à ta khinh. Hạ An Lan khẽ nói với nhạc phu nhân, anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi. Nhạc phu nhân giả giữ lấy tay ông, muộn thế này rồi. Không có biện pháp, em ngồi ở vị trí cao thì phải chịu vất vả hơn so với người khác. Ngoan, ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nhạc phu nhân giả gật đầu, vậy được rồi, anh về sớm đấy. Ừ, ra cửa, gương mặt Hạ An Lan trầm xuống, thư ký nhanh đưa cho ông cái khăn tay để lau, động vào người đàn bà đó thật sự làm ông thấy ghê tởm. Nhạc phu nhân già tiếc nuối cực kỳ, mắt thấy đã sắp được lên giường rồi mà còn bị làm phiền. Cô ta nằm trên giường, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu sau liền ngủ. Thư ký cẩn thận nói tiên sinh, ngủ rồi. Hạ An Lan vẫy tay, cho người vào đi. Trường 1569, chưa tìm thấy bà ấy, sao ông có thể ngủ nổi. Người ngoài cửa chỉ đợi nghe lệnh này liền đẩy cửa ra nối nhau đi vào. Tư ký thấp giọng nói tiên sinh phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi, ngài mau đi nghỉ thôi. Hạ An Lan không nói chuyện ông đi tới ngồi xuống sofa, giờ làm sao mà ông có thể ngủ được. Nhắm mắt vào là lại nghĩ tới tô ngưng mi, lo lắng bà phải chịu khổ, lo lắng bà bị ngược đãi Nghĩ tới đó, Hạ An Lan thật sự muốn giết hết tất cả những kẻ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn này. Một người từ trong phòng đi ra, hỏi tiên sinh có thể cho dược lượng nhiều thêm một chút được không? Hạ An Lan mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, được không phải cố kỷ. Vâng, người đó lại đi vào. Vừa rồi cái kim Hạ An Lan dùng để đâm nhạc phu nhân già có chứa thuốc mê, dược lượng không nhiều lắm, hơn nữa lại là thuốc mê kiểu mới nên sẽ không làm cho người ta cảm thấy gì ngay lúc đó, nhưng sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, dù có dùng máy móc kiểm tra thì cũng chỉ thấy là chẳng khác nào người đang ngủ say. Đến khi tỉnh lại cũng vẫn rất bình thường, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái tinh thần Sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình bị trúng thuốc mê Mà những người vừa rồi là những chuyên gia tra tấn, bọn họ sẽ kiểm tra nhạc phu nhân đang mê man Sau đó tiêm cho cô ta một chút thuốc phá hư hệ thần kinh Hy vọng những lúc cô ta vô ý thức sẽ nói ra vài lời gì đó có ích Vài người vây quanh giường, nói bắt đầu đi Một người lấy ra ống tiêm tiêm vào mạch bên cổ nhạc phu nhân giả Nếu tiêm vào cánh tay, chờ trời, trời sáng sẽ bị cô ta phát hiện cho nên chỉ có thể tiêm vào nơi cô ta không nhìn thấy được. Lúc bọn họ tiêm vào, vì để tránh mạch của cô ta đập nhanh hơn nên chỉ có thể tiêm vào thành nhiều lần, mỗi lần một chút, đợi khoảng 4-5 phút thì dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm thấy đã đến lúc rồi, một nhân viên công tác đứng gần cô ta nhất nói, bắt đầu ghi âm. Người đứng sau anh ta lập tức bật bút ghi âm. Nhân viên công tác cô là ai? Tôi tôi là là sát thủ. Chờ cô ta nói xong, nhân viên công tác lại hỏi cô giả làm nhạc phu nhân tiếp cận tổng thống để làm gì. Cô ta nỉ non trong vô tức giết giết. Giết ai? Hạ hạ, trong miệng cô ta chỉ lặp đi lặp lại một chữ hạ nhưng cũng đủ cho bọn họ hiểu người cô ta muốn giết là ai. Quả nhiên con ả này được phái tới để ám sát tổng thống, nhưng xem ra tố chất của cô ta cũng thật kém. Có lẽ bọn họ tìm được một người có vóc dáng giống hệt nhạc phu nhân cũng đã không dễ dàng gì rồi có thì phải chọn thôi. Nếu thật sự là sát thủ được huấn luyện tốt chỉ sợ tiên sinh hiện đã gặp nguy hiểm rồi. Dược vật này cũng chưa chắc có tác dụng tốt như vậy. Nhân viên công tác tiếp tục hỏi, phu nhân Tô Ngưng mi có phải bị các người bắt cóc không? Phải, hiện tại bà ấy ở đâu? Ở ở Lạc Thành, chỗ nào Lạc Thành, nhạc phu nhân giả lẩm bẩm yến yến. Cái gì yến, yến yến, cuối cùng nhạc phu nhân giả vẫn chỉ nói một chữ yến, không nói rõ là ai. Các vấn đề hỏi sau đó cũng không có giá trị gì. Nhân viên công tác đi ra ngoài báo cáo với Hạ An Lan, đưa bút ghi âm cho ông nghe. Chương 1570, vậy thì cứ thành toàn cho cô ta, làm cho cô ta vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Tiên sinh, không hỏi ra được là Yến gì, cô ta trả lời trong trạng thái vô thức nên khả năng ngôn ngữ cũng yếu đi, nhiều từ không nói ra được. Yến Minh thu âm thanh của Hạ An Lan lạnh xuống. Ông biết đó là ai ở Lạc Thành, ngoại trừ Yến Thanh Ti thì cũng chỉ còn có Yến Minh Thu mà thôi, người mà cô à kia muốn nói tới chắc chắn là Yến Minh Thu. Bọn họ đang nhốt tô ngưng mi ở chỗ của Yến Minh Thu. Hạ An Lan gọi thư ký tới, cậu báo cho ngự trì, phu nhân đang ở chỗ của Yến Minh Thu. Bảo bọn họ không cần cố kỵ lập tức điều tra cho tôi, nhất định phải đưa người về bình an. Thư ký gật đầu, vâng. Nhân viên công tác hướng Hạ An Lan báo cáo tiên sinh, tôi cho rằng người này không có giá trị tình báo nhiều lắm, có lẽ không phải thành viên trung tâm của tổ chức. Bọn chúng chắc chỉ muốn tìm một người có vóc dáng giống hệt phu nhân mà thôi. Từ lời của cô ta có thể phân tích ra là hiện tại phu nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Hạ An Lan gật đầu, các anh vất vả rồi, đi xuống đi. Người kia vội vàng nói, không vất vả, không vất vả, đây là việc mà chúng tôi phải làm. Anh ta cũng không ở lâu, mang theo người nhanh chóng rời đi, sợ quấy dậy tới Tổng thống nghỉ ngơi. Hạ An Lan đột nhiên nhớ ra, lại gọi họ lại, đợi chút. Tiên sinh còn có gì phân phó? Hạ An Lan thuốc dùng hôm nay. Ông còn chưa hỏi xong, đối phương liền biết trả lời thế nào, đáp thuốc dùng hôm nay nếu tiêm nhiều sẽ làm chết não, nhưng nếu mỗi ngày tiêm một chút thuốc vào thì cũng sẽ như chúng độc mãn tính, dần dần ăn mòn thần kinh trung ương, dần dần làm người ta trở nên trì độn hay ngủ, dễ quên, sau một đoạn thời gian sẽ biến thành kẻ đần. Vẫn sẽ bảo trì cơ năng của cơ thể như thường, ăn uống ngủ nghỉ, hít thở không khác gì người thường, nhưng đầu óc thì đã hỏng, giống như người già bị bệnh mất trí nhớ vậy. Cứ thế này, dù cho đối phương có giám thị nhịp tim, mạch đập của cô ta thì cũng không nhận ra vấn đề gì. Hạ An Lan thản nhiên nói, tốt mỗi tối các anh lại tới tiêm cho cô ta một chút. Nhân viên công tác kia do dự một chút hỏi tiên sinh, ngài muốn cô ta trong bao lâu sẽ có bộ dáng kia? Hạ An Lan chỉ đáp lại hai chữ càng nhanh càng tốt. Vâng, Hạ An Lan vẫy vẫy tay, bọn họ liền rời đi. Bọn họ đi rồi. Hạ An Lan đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng, đến bên giường, nhìn nhạc phu nhân giả đang nằm đó. Mọi tin tức cô ta biết đều đã bị đào ra hết rồi, không nhất thiết phải lưu lại người này ở đây để ông phải ghê tởm. Nếu ông đoán không lầm, nữ nhân này giờ đã không biết mình là ai cô ta rất hưởng thụ cảm giác được người ta hầu hạ như một đệ nhất phu nhân. Đáng tiếc phần tôn vinh đó không phải dành cho cô ta, nếu cô ta muốn đắm chìm trong giấc mộng đó thì ông sẽ thành toàn, để cho cô ta mãi mãi không phải tỉnh lại. Hạ An Lan lạnh lùng cười, xoay người rời đi. Stewart theo dõi máy giám thị nhịp tim, mạch đập nhíu mày, vừa rồi tim cô ta đập nhanh hơn một chút, nhưng giờ lại bình tĩnh trở lại, sao tôi cứ có cảm giác không ổn nhỉ? Arthur chìm trong bóng tối, lòng rối như tơ vò. Anh đáp chẳng lẽ anh không biết đến giờ cô ta ở trước mặt Hạ An Lan mà vẫn chưa bị lộ có phải là quá lâu rồi không? Stewart ngẩng đầu, sao anh thích cô ta bị lộ à? Trường 1571, giết Hạ An Lan trước rồi tới giết Yến Thanh Ti. Thành âm A thơ lạnh lùng, tôi cảm thấy Hạ An Lan không phải một người dễ bị lừa. Nếu không ta thích nhạc phu nhân như thế, tuyệt đối không thể không nhận ra người giả được. Nhưng anh cũng đừng quên, người mà chúng ta đánh cháo cực kỳ giống nhạc phu nhân, từ thân hình tới giọng nói đều không khác gì, Hạ An Lan dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhận ra ngay lập tức. Hơn nữa, cho dù ông ta có nhìn ra được thì cũng cần phải có thời gian. Arthur không nói gì, Stewart dùng biện pháp này có vẻ rất tốt nhưng anh lại cứ cảm thấy không được thuận lợi. Người như Hạ An Lan có thể chấp 100 người như bọn họ lừa gạt ông ấy đâu phải chuyện dễ. Stewart đi tới bên cạnh anh chạm vào bờ vai anh tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm, chỉ cần bên kia thành công, ở bên này tôi sẽ thả nhạc phu nhân ra tôi sẽ không làm anh khó xử. Anh ta nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Giết Hạ An Lan xong sẽ giết Yến Thanh Ti. Anh ta sao có thể để giữ lại người ở trong lòng Arthur được so với Hạ An Lan, anh ta cảm thấy Yến Thanh Ti mới là uy hiếp lớn nhất. Chờ Hạ An Lan chết rồi, anh ta sẽ lợi dụng nhạc phu nhân để uy hiếp Yến Thanh Ti. Arthur chán ghét dịch ra hai bước nói, nhưng Hạ An Lan sẽ không dễ bị đánh lừa như thế. Động tác của anh làm cho mặt Stuart trầm xuống, anh ta cười lạnh Hạ An Lan lợi hại cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần. Chỉ cần là người thì chắc chắn là có khuyết điểm. Arthur nhắm mắt lại, anh cảm thấy hối hận vì đã đồng chí cho Stewart hành động thế này. Tuy rằng anh ta nói đúng, bắt được nhạc phu nhân đúng là có thể có được rất nhiều lợi thế, bởi vì bà ấy là nhược điểm lớn nhất của Hạ An Lan. Ánh mắt Stewart lạnh như băng, cô ta tới chỗ Hạ An Lan lâu thế rồi, tôi đang kỳ quái là tại sao cô ta còn chưa ra tay. Nên rục cô ta một chút, nói rồi anh ta phát ra tín hiệu ám sát cho nhạc phu nhân giả, đáng tiếc bây giờ cô ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nếu hắn ra lệnh ám sát thì con chip ở gáy cô ta sẽ nóng lên, đó chính là tín hiệu giúp cô ta hành động. Nhưng giờ nhạc phu nhân giả đang ngủ, cô ta đang chìm trong một giấc một đẹp, trong mộng cô ta đang ở dưới thân hạ An Lan. Dạng sáng, nhạc phu nhân từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu bà đau như muốn nứt ra, cảm giác như có người cầm máy khoan khoan vào hai bên Thái Dương vậy. Nhạc phu nhân ôm đầu, rên gì đau đớn, mơ hồ lại nghe thấy có người hỏi, tỉnh rồi, ăn gì không? Nhạc phu nhân sửng sốt quên cả cơn đau, quay đầu nhìn thì thấy trong phòng rất tối, trên bàn có một cây nến đang sáng lập lòe. Bà thấy lờ mờ một người đàn ông đang ngồi đối diện mình trên một chiếc ghế sofa. Người này rất trẻ, bộ dáng rất khinh người. Nhạc phu nhân dần nhớ lại những gì đã xảy ra, mẹ nó, bà bị bắt cóc rồi. Trong lòng nhạc phu nhân khá bối rối, bà liếm liếm khóe môi nứt nẻ, hỏi cậu là ai? Các cậu muốn gì? Muốn tiền thì tìm thằng con tôi, thích bao nhiêu nó cho bấy nhiêu. Yến Minh thu châm biếm, nếu muốn mạng bà thì sao? Nhạc phu nhân vội vàng xua tay, không được này cậu bé, vui đùa cũng không thể nói bừa được đâu. Nếu các cậu muốn mạng già này của tôi thì còn bắt cóc tôi làm gì? Các cậu bắt tôi chỉ là vì lợi dụng tôi đúng không? Trường 1572, cậu muốn báo thù tôi sẽ thay con bé đền mạng cho cậu. Yến Minh thu thản nhiên nhìn nhạc phu nhân, không ngờ bà lại thông minh thế. Nhạc phu nhân ngẩn người, ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc thực không ngờ cậu lại là người đầu tiên khen tôi thông minh đấy. Yến Minh Thu, sao hắn lại cảm thấy nhạc phu nhân này chẳng có bộ dáng của một con tin thường có, đáng lẽ giờ bà ấy phải sợ tới run rẩy, sau đó khóc lóc cầu xin tha thứ mới đúng chứ. Hắn nhắc nhở một câu, bà đang bị bắt cóc. nhạc phu nhân gật đầu tôi biết cho nên các cậu muốn bắt tôi để uy hiếp ai. Rất nhiều. Nhạc phu nhân vừa nghe thì trong lòng đã thấy nóng nảy các con bà nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Nếu hai đứa nó bị uy hiếp khiến cho trong nhà xảy ra chuyện không may thì làm sao bây giờ? Nhạc phu nhân bắt mình phải chấn định lại, trên mặt bày ra vẻ bình tĩnh, bà cố ý nói ai các cậu bắt đúng người rồi đấy. Tôi là người rất quan trọng, quan trọng với tất cả các thành viên trong gia đình. Chúng ta có thể thương lượng với nhau chút không? Các cậu muốn tiền, muốn quyền đều được miễn đừng lấy mạng tôi, được không? Yến Minh Tu, xin lỗi, hai thứ đầu bà nói tôi đều không cần, tôi chỉ cần mạng sống. Nhạc phu nhân không tự chủ được siết tay lại, mạng mạng ai? Yến Minh Tu lạnh lùng nói, Yến Thanh Ti con dâu bà. Đám người ngoại quốc thì muốn mạng của Hạ An Lan, còn hắn chỉ muốn mạng của Yến Thanh Ti mà thôi. Nghĩ vậy, Yến Minh Tu dừng một chút, hắn thật sự muốn lấy mạng của cô sao? Thanh âm nhạc phu nhân run lên, bà nói, không được không được đâu, cậu không thể động vào Thanh Ti, cậu không được làm thế nếu cậu dám động vào nó, vậy thì cậu cứ giết tôi đi, nếu cậu muốn báo thù thì tôi sẽ đền mạng thay con bé. Yến Thanh Ti đang có thay, nếu con bé mà chết thì một xác hai mạng. Bà rất thích Thanh Ti, bà cũng rất thích đứa cháu nội chưa chào đời của mình, nếu có thể lấy mạng mình để đổi bình an cho con dâu và cháu nội thì bà sẵn lòng. Yến Minh Tu không nghĩ Nhạc Phu Nhân lại nói thế, bà đúng là bà mẹ chồng tốt lại còn dám chết thay chị ta. Tôi là người có thù nhất định sẽ báo chị ta hại chết cả nhà tôi, vì sao tôi không thể lấy mạng chị ta chứ? Nhạc Phu Nhân sốt ruột Thanh Ti là cô gái tốt trước kia nó làm những chuyện không tốt cũng là vì bị ép buộc, vì những người đó không cho nó con đường sống. Vì thế, nó phải làm người xấu thì mới sống sót được. Cậu nói Thanh Ti hại chết cả nhà cậu thế cậu là ai? Chị ta có nói với bà rằng chị ta còn có một em trai cùng cha khác mẹ hay không? Yến Minh tu còn chưa nói tên mình, nhạc phu nhân đã kinh ngạc hỏi cậu là Yến Minh tu. Không ngờ chị ta có nói về tôi với bà, nhạc phu nhân, nó từng nói, nó từng nói về cậu rồi. Nói gì, có phải nói tôi là người điên, người của Yến Gia không một ai tốt đẹp? Nếu chị ta nói thế thì đúng rồi đấy, người của Yến Gia chẳng có ai tốt cả. Yến Minh tu trước kia cũng không thích Yến Gia hắn luôn cảm thấy người trong nhà ai cũng có tính cách rất vặn vẹo, ai cũng không ưa nổi. nhạc phu nhân lắc đầu, không phải, nó không nói như thế. vậy chị ta nói gì? nhạc phu nhân suy nghĩ rất nhanh, sau đó mở miệng nói, nó nói cậu là người tốt duy nhất ở yến gia. tìm yến minh tu đập nhanh và loạn nhịp, sau đó hắn bật cười ha ha ha ha ha. hắn cười rất lâu, cười tới chảy cả nước mắt. bà thấy bà gạt tôi, thay yến thanh ti nói ra hai ba câu hay ho thì tôi sẽ tin bà sao? Bà cũng là người hiểu Yến Thanh Ti, tôi cũng hiểu chị ta là người độc ác tới mức chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả kẻ thù. Trường 1573, dù chị ta có mềm lòng với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay. Nhạc phu nhân đúng là đang lừa hắn, nhưng bà vẫn cứ phải cố tự lừa mình tin vào điều đó, tôi không lừa cậu làm gì, đây chính là những gì mà Thanh Ti nói. Nó nói trước đây khi còn ở Yến Gia, cậu là người ít bắt nạt nó nhất, nó còn nói cậu là đứa trẻ duy nhất của Yến Gia còn giữ được một chút lương thiện trong lòng. Yến Minh Thu đột nhiên hất tung nến trên bàn xuống, cây nến văng ra, ngọn nến tắt ngúm, trong phòng lâm vào một mảnh tối đen. a lương thiện sao, người đầu tiên chị ta ra tay là tôi, ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh lại trên giường bệnh chính là phải bắt lấy Yến Thanh Ti, phải hỏi rõ xem tại sao chị ta muốn giết tôi. Trong phòng rất lạnh, nhạc phu nhân ôm lấy cánh tay n-ói cậu có biết mẹ của Thanh Ti và cha mẹ cậu có ân oán với nhau thế nào không? Nếu cậu không biết thì tôi phải nói cho cậu nghe còn nếu cậu đã biết thì tôi không cần nói gì nữa. Cha mẹ cậu, chị gái cậu, cô ruột của cậu, các người hết lần này tới lần khác chút hết mọi hành hạ đau đớn lên người Thanh Ti còn nhiều hơn cậu hiện tại mấy chục lần. Yến Minh Tu không nói chuyện, nhạc phu nhân thử thăm dò bằng cách nói về chuyện ân oán giữa mẹ Yến Thanh Ti và Yến Gia. Lúc trước Yến Thanh Thi cũng gần như không có đường sống. Cha mẹ cậu luôn cho người đuổi giết nó, nó muốn sống thì phải làm người xấu thôi. Lúc nó đối phó với cậu so với cậu bây giờ còn gian nan hơn nhiều, thù hận và tuyệt vọng làm cho nó không có đường đi, nó chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Cậu là người của Yến gia cho nên cậu cũng là kẻ thù của nó. Nhưng sau đó Yến gia xảy ra chuyện dù có liên quan tới Thanh Thi đi chăng nữa thì cha mẹ cậu cũng là bị trừng phạt đúng người đúng tôi. Huống chi cái chết của họ thì liên quan gì tới Thanh Ti, họ đều bị người của Diệp gia giết cũng chính là người của đằng ngoại nhà cậu. Nếu cậu muốn báo thù thì cũng không nên tìm Thanh Ti. Tài Yến Minh tu dần siết chặt lại, hắn cười châm chọc, không ngờ bà còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen. Bà cũng chỉ muốn giải vây cho Yến Thanh Ti chứ gì. Dù bà có nói gì thì chị ta vẫn là kẻ thù của tôi, ai cũng không thay đổi được. Nhạc phu nhân cắn răng, nói, nếu cậu thật sự gian ngoan mất linh thì tôi chẳng thể nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể nói, thanh ti nhìn nhầm cậu rồi. Cậu căn bản không phải người đáng để con bé mềm lòng. Bà nói đúng, tôi đã nói rồi, người của Yến gia không ai tốt cả, dù chị ta có mềm lòng với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay. Yến Minh Tút đứng dậy, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại cái rầm, nhạc phu nhân ngã xuống sofa. Bà nên làm gì bây giờ? Làm sao để trốn đi được đây? Yến Minh Thu rời khỏi phòng giam giữ nhạc phu nhân cả người rối loạn. Hắn che ánh mắt mình lại, đi qua đi lại trong phòng. Hắn không ngừng nói với bản thân không được phân tâm, hắn không thể vì mấy câu của bà già kia mà lung lay được. Bà ấy nói dối, nhất định là nói dối, loại người như Yến Thanh Ti sao có thể cảm thấy hắn là người tốt sao có thể mềm lòng với hắn chứ? Nhưng dù vậy trong lòng Yến Minh Thu bỗng nhiên thấy sợ hãi. Hắn lo lắng mình sẽ bị phân tâm, sẽ bị ảnh hưởng. Do dự một chút hắn gọi điện thoại. Cô nghĩ cách thông báo cho Yến Thanh Ti biết là mẹ chồng chị ta đang ở trong tay tôi, bảo chị ta một mình tới gặp tôi, nếu không cứ chờ nhặt xác của tô ngưng mi đi. Trường 1574 Yến Thanh Ti là kẻ thù chung của chúng ta. Người nghe điện thoại bên kia hưng phấn kêu lên cậu muốn giết Yến Thanh Ti à? Yến Minh Tu không kiên nhẫn, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô, cô cứ làm như tôi bảo là được. Người bên kia sốt ruột nói, sao lại không liên quan tới tôi? Cậu quên rằng Yến Thanh Ti là kẻ thù chung của chúng ta à? Chỉ cần cô ta còn sống một ngày thì người bị tra tấn là chúng ta. Chỉ khi cô ta chết thì cái gai trong lòng này mới có thể nhổ đi được. Sắc mặt Yến Minh Thu không thay đổi, vẫn lạnh lùng nói cô chỉ cần nói theo những gì tôi bảo, những chuyện khác đừng có hỏi hay nhúng tay vào. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Yến Minh Thu cậu phải nhớ là chúng ta là Minh Hiễu, Yến Thanh Ti là kẻ thù chung của hai cộng đồng chúng ta. Âm thanh Yến Minh Thu càng thêm lạnh tôi chưa từng là Minh Hiễu gì với cô, nếu cô không làm thì tôi sẽ tìm người khác làm. Được được tôi làm chuyện này để tôi làm những người khác sao có thể thích hợp bằng tôi chứ. Nhưng tôi có thể hỏi một câu được không, cậu định đối phó với Yến Thanh. Tút tút tút cô ta còn chưa nói xong thì Yến Minh Thu đã cúp máy. Cô ta cắn răng mắng một tiếng. Yến Minh Tu buông đi rộng ra, đầy cửa sổ, gió lạnh thấu xương sột vào phòng, bao trùm lấy hắn, tựa hồ như có thể len lỏi vào trong từng lỗ chân lông. Cơn lạnh thấu xương làm cho tâm tình hỗn loạn của Yến Minh Tu dần dần tỉnh táo lại. Yến Thanh Thi là kẻ thù của hắn, cô hủy đi tất cả mọi thứ mà hắn, có tất cả người thân của hắn đều vì cô mà chết. Người phụ nữ như thế có thể tha thứ được ư? Tại sao thân nhân của hắn phải chết hết, còn cô thì vẫn cứ ung dung mà sống, có gia đình, có con, có chồng. Còn hắn lại chẳng có gì, Yến Minh thu nhắm mắt lại, mạnh mẽ đẩy những lời mà nhạc phu nhân nói ra khỏi đầu, hắn không thể để bị ảnh hưởng được. Nếu hắn tin vào lời nói này mới thật là ngu xuẩn. Hắn về nước vì báo thù, hắn không thể quên được mục tiêu ban đầu của mình được. Một đêm này dường như rất dài, rất gian nan. Có lẽ, ngoài một mình Yến Thanh Ti không biết gì cả tâm tình những người khác đều bị dày vò suốt một đêm này. Hừng đông Yến Thanh Ti mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh đã không có người. Cô liếc mắt nhìn, đã hơn 8 giờ rồi. Rửa mặt xong, xuống lầu, hỏi thím ngũ, thím ngũ, thính phong đi làm rồi sao? Vâng, thiếu phu nhân. Thiếu gia bảo cứ để cô nghỉ ngơi, không được quấy rầy còn cậu ấy thì tới công ty rồi. Cô ngồi xuống đi, tôi mang bữa sáng ra cho cô. Yến Thanh Ti ngồi xuống, nhìn bàn ăn trống trải đột nhiên thấy có điểm mất mát. Sáng qua mẹ chồng còn ngồi đây, vậy mà sáng nay chỉ còn có mình cô dùng bữa. Cô thở dài một tiếng, đang quen ăn cơm cùng người nhà, giờ đột nhiên chỉ còn mỗi mình thật sự không quen. Tím ngũ mang đồ ăn sáng cho Yến Thanh Ti, cô nói cảm ơn. Nhìn đồ ăn nóng hổi trước mặt cô lại không muốn ăn. Tím ngũ thấy thế thì nói thiếu phu nhân không muốn ăn sao, vậy cô muốn ăn gì để tôi làm. Yến Thanh Ti lắc đầu, không đâu tím ngũ chính là vì chỉ phải ngồi ăn một mình nên thấy không quen. Ồ, mà hôm nay phu nhân sẽ về chứ? Bà ấy vừa đi vắng liền cảm thấy nhà quạnh quẽ quá. Yến Thanh Ti nâng cằm, lắc lắc đầu, không biết chắc là chưa đâu. Mẹ ở cạnh chăm sóc cho cháu lâu thế rồi, để mẹ nghỉ ngơi, thư giãn mấy ngày đi. Trường 1575, mẹ cô bị bắt cóc rồi. Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, quên đi, cứ để mẹ ở bên bác lâu hơn chút. Cô cả ngày được ở bên Nhạc Thính Phong, sao có thể để hai ông bà làm nghiêu lang chức nữ mãi được? Ăn sáng xong, Yến Thanh Ti nhảm chán bật TV, kết quả vừa mở ra liền thấy đài truyền hình địa phương phát ra một tin tức khẩn cấp. Sắc mặt phát thanh viên rất nghiêm túc nói, 3 giờ dạng sáng ngày hôm nay, có một nhóm tội phạm đả thương cảnh ngục và trốn thoát tại nhà giam thành phố. Hiện tại, Cục Cảnh sát đã khởi động toàn bộ hệ thống toàn lực đuổi bắt tội phạm vượt ngục nhắc nhở nhân dân mấy ngày tới nên tránh ra đường vào ban đêm. Nếu nhìn thấy kẻ khả nghi, mong lập tức báo cảnh sát. Sau đó tivi còn quay tới cả ảnh chụp của nghi phạm. Tin tức này đủ làm người ta khiếp sợ tội phạm vượt ngục vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim mà thôi. Tím ngũ nghe thấy vậy thì kinh hô, trời ạ bên ngoài có vài tên giết người như thế, vậy muốn đi mua đồ ăn thì phải làm sao? Đám tội phạm vượt ngục đứa nào chẳng là kẻ cùng hung cực ác, nếu xông vào nhà chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Yến Thanh ti cũng kinh hãi, nhiều kẻ bỏ trốn cùng lúc như thế thật quá đáng sợ e là toàn dân sẽ lâm vào khủng hoảng mất. Yến Thanh Ti an ủi thím ngũ, thím ngũ yên tâm, không sao đâu, nhà chúng ta có người bảo vệ mà. Thím ngũ đi qua đi lại hai vòng, nói, may mà hôm nay đi siêu thị tôi mua rất nhiều đồ, mấy hôm tới cũng không cần phải ra ngoài. Yến Thanh Ti cười, vâng, cũng được ạ, cô nhớ nhà thính phong ngày nào cũng phải đi làm thế là gọi điện cho anh. Ông xã, anh xem tin tức chưa? Tối hôm qua có tội phạm vượt ngục, anh đi đường phải cẩn thận đấy. Xem rồi, anh cũng đang định gọi nói với em. Hôm nay anh lái xe đi làm thấy trên phố có rất nhiều cảnh sát tuần tra còn có cả bộ đội đặc công nữa. Không sao em yên tâm, cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài. Em biết rồi, em sẽ không ra ngoài chạy loạn đâu. Nhạc thính phong an ủi yến thanh ti vài câu rồi cúp máy. Anh không ở công ty mà đang ở cục cảnh sát. Tô chảm và ngự trì ngồi đối diện. Anh hỏi, hôm nay bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn sao? Tô chảm, đã bắt đầu rồi. Anh ta và ngự trì đã thương lượng qua. Muốn toàn thành giới nghiêm, điều tra trên quy mô lớn nhưng lại không gây ra động tĩnh nào là chuyện bất khả thi. Cho nên, bọn họ muốn tìm một cái cớ tạo ra một cuộc vượt ngục, sau đó để báo đài đưa tin khiến mọi người tưởng đó là thật. Như thế, bọn họ sẽ có thể lấy lý do này để điều tra công khai. Nhưng không biết cái cớ này có thể chống đỡ được bao lâu. Yến Thanh Ti ở nhà lướt Weibo quả nhiên trên mạng có rất nhiều người đăng ảnh khắp thành phố đều là xe cảnh sát tuần tra và đặc công toàn thành giới nghiêm. Yến Thanh Ti cảm khái thực là dọa người, hiện tại mọi người ở Lạc Thành cảm thấy rất bất an, chỉ sợ đang đi trên đường đụng chúng phải tội phạm bỏ trốn. Tiếng di động vang lên, là số lạ cô do dự một chút rồi nghe máy alo. Đối phương nói, là tôi, Hạ Lan Tú Sắc. Yến Thanh Ti nhíu mày, cô không nghĩ lại nhận được điện thoại của cô ta có chuyện gì. Cô rất ghét Hạ Lan Tú Sắc nên khẩu khí không được tốt. Hạ Lan Tú Sắc hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, đương nhiên là chuyện liên quan tới mạng người rồi. Yến Thanh Ti không muốn quan tâm tới cô ta, nói. Thanh âm hạ lan tú sắc kêu căng, Yến Thanh Ti, cô nghe được tin này chưa, mẹ chồng cô cũng chính là nhạc phu nhân, bà ta bị bắt cóc rồi đấy. Cô thiếu tôi một cái nhân tình nhé. Trường 1576, mẹ chồng cô mà chết thật thì đừng trách tôi không nói với cô. Yến Thanh Ti nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, Thanh âm lạnh lùng nói, mẹ tôi rất tốt loại chuyện này mà cô còn dám đặt điều, có tin tôi sẽ cho cô không có chỗ đứng trong làng giải trí không hả? Hơn nữa hạ lan tú sắc hai chúng ta cũng không có liên quan gì, hy vọng từ nay về sau cô đừng có dính lên người tôi nữa. Nếu còn có lần sau cô cứ chờ bị phong sát đi. Yến Thanh ti cam đoan, nếu hạ lan tú sắc xuất hiện trước mặt cô, nhất định cô sẽ cho cô ta vài cái tát tay. Dám nguyền rùa mẹ chồng cô thật muốn chết. Hiện tại bà ấy còn đang ở với bác sao có thể dễ bị bắt cóc như thế chứ? Hạ Lan Tú sắc vừa nghe Yến Thanh Ti nói thế thì hừ một tiếng, Yến Thanh Ti, tôi có lòng tốt nhắc nhờ cô, cô đừng có không biết điều. Cô dám nói thêm một câu vô nghĩ nữa thì 10 phút sau tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người ở trên mạng biết bộ mặt thật của cô. Yến Thanh Ti, cô, cô thật sự là không nhìn ra ai tốt với mình. Tôi nói cho cô biết cái này không phải tôi nói, mà là tôi nghe thân Tố Hi và người khác gọi điện trao đổi, nói đã bắt được mẹ chồng cô rồi. Chính tai tôi nghe thấy cô ta nói vậy, nếu lúc đó tôi mà có máy ghi âm thì đã ghi lại cho cô nghe rồi. Cô tưởng tôi thích nói chuyện với cô lắm mà, nếu không phải tôi muốn đi chết con danh thân tố hi kia thì còn lâu tôi mới nói chuyện này cho cô biết. Tôi chỉ mong cô đừng hỏng được yên ổn. Yến Thanh Ti đang định mắng chửi, nhưng nghe Hạ Lan Tú sắc nói vậy thì hỏi lại cô bảo ai cơ? Hạ Lan Tú sắc thấp giọng nói thân tố hi, là thân tố hi đó, cô có biết không? Chính là con đờ đó. Dù sao tôi cũng nói với cô rồi, cô tin hay không thì tùy. Nếu mẹ cô mà chết thật thì cũng đừng trách tôi không nói cho cô biết. hừ Yến Thanh Ti nhíu mày, không nói chuyện. Cô không tin tưởng tuyệt đối những lời hạ lan tú sắc nói, nhưng nếu không phải sự thật cô ta cũng chẳng đột nhiên làm thế này. Có điều, mẹ cô đã tới thủ đô, đang ở bên bác mà, sao lại bị bắt cóc được? Nếu ở bên cạnh bác mà còn bị bắt đi thì làm gì còn chỗ nào gọi là an toàn nữa? Nhưng... Nghĩ tới việc mẹ tới thủ đô có chút kỳ quái, hơn nửa tối qua cũng không về, Yến Thanh Ti đã gần như tin tưởng ba phần rồi. Bên kia di động, Hạ Lan Tú sắp nói tiếp này, Yến Thanh Ti, cô có nghe tôi nói không thế hả? Yến Thanh Ti hoàn hồn, lạnh lùng nói, chuyện này tôi sẽ tự chứng minh, nếu cô nói thật tôi sẽ cho cô một cái giá vừa lòng. Còn nếu là giả tôi cũng sẽ đòi lại một cái giá làm tôi tuyệt đối vừa lòng. Nếu hạ lan tú sắc nói dối cô cam đoan sẽ làm cho nữ nhân đó từ nay về sau không thể sống yên ở Lạc Thành, thậm chí ở khắp đất nước này cũng sẽ không có chỗ cho cô ta dừng chân. Hạ lan tú sắc bĩu môi tùy cô, dù sao tôi đã nói đấy là tôi nghe được. Yến Thanh Ti hỏi, hạ lan tú sắc cô muốn lợi dụng tôi đối phó thân tố hy sao? Đúng thế tôi muốn dùng cô để đối phó với thân tố hy đấy cho nên tôi mới nói tin này cho cô biết bằng không cô nghĩ sao tôi lại làm vậy? Hạ Lan Tú Sắc thừa nhận cực kỳ sảng khoái. Từ lúc thi tìm kiếm tài năng, cô ta và Thân Tố Hy đã đối trọi gai gắt, gần như không vừa mắt nhau. Cuộc thi kết thúc cùng vào một công ty, cô ta vẫn bị Thân Tố Hy đè, nhất là thời gian gần đây. Cao tầng rất ủng hộ Thân Tố Hy, còn chuyển hết các hợp đồng quảng cáo của cô ta sang cho Thân Tố Hy nữa. Trường 1577, cô ta không thể làm gì tiện nhân đó, nhưng Yến Thanh Ti thì có thể ân oán giữa Hạ Lan Tú Sắc và Thân Tố Hi đã tới giai đoạn gai cấn, chính là người chết ta sống. Sau khi Thân Tố Hi được tham gia thử kính chụp ảnh bìa cho tạp chí T, còn Hạ Lan Tú Sắc thậm chí không nhận được thông báo cho chuyện này, vì thế cô ta đặt hết mọi tinh lực để giám sát Thân Tố Hi. Thật khéo, hôm nay cô ta trốn ở trong phòng hóa trang, lại nghe thấy cuộc điện thoại của Thân Tố Hi, trong điện thoại nhắc tới nhạc phu nhân, cô ta đã bắt cóc nhạc phu nhân rồi. Hạ Lan Tú Sắc vừa nghe thì ánh mắt đã sáng lên tốt lắm thân tố hi cấu kết với người khác bắt cóc nhạc phu nhân chẳng phải chính là trực tiếp đối đầu với yến thanh ti và nhạc thính phong sao nghĩ tới thủ đoạn của yến thanh ti hạ lan tú sắc kích động vô cùng để yến thanh ti đi đối phó với thân tố hi chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cô ta cũng kích động tới phát điên rồi đừng nói là một thân tố hi ngay cả mười thân tố hi cũng không đối phó được một yến thanh ti Hạ Lan Tú sắc mừng như điên, chờ thân Tố Hy rời đi, cô ta vội vàng rời khỏi phòng hóa trang, vội vàng gọi điện cho Yến Thanh Ti. Tuy rằng Hạ Lan Tú sắc rất hận Yến Thanh Ti, nhưng trước mắt thân Tố Hy mới là địch nhân đáng trừ bỏ nhất. Không giết chết được thân Tố Hy thì cô ta tiến nửa bước cũng khó. Cô ta không thể giết được thân Tố Hy, nhưng Yến Thanh Ti có thể. Cho nên, cứ tạm hợp tác trước đã. Không ngờ là Yến Thanh Ti lại không tin, điều này làm cho Hạ Lan Tú Sắc rất chán nản, chỉ hận không thể kéo Yến Thanh Ti tới trước mặt thân Tố Hy để đối chất. Hạ Lan Tú Sắc thừa nhận như thế làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy rất nghi hoặc càng tin hơn một chút. Nếu cô ta muốn cô đi đối phó thân Tố Hy thì có thể tìm nhiều lý do khác sao lại cố tính nói nhạc phu nhân bị bắt cóc còn nói cực kỳ tự tin. Trong lòng Yến Thanh Ti hơi lo lắng, cô muốn nhanh chóng gọi điện cho bác chứng thực một chút. Cô nói, tôi biết rồi, nếu cô nói thật tôi sẽ tự đến tìm cô. Hạ Lan tú sắc há mồm muốn nói nhưng bên kia đã ngắt kết nối rồi. Cô ta cắn răng chửi thầm một câu. Cô ta siết chặt tay, làm sao để Yến Thanh Ti tin mình nói thật bây giờ. Không được cô ta phải giám sát thân tố hi, lấy được chứng cứ rõ ràng mới được. Yến Thanh Ti lập tức gọi điện cho Hạ An Lan. Hạ An Lan đang bận thư ký tiếp máy. Tiểu thư, cô có chuyện gì không? Tiên sinh đang bận, nếu cô có chuyện không khẩn cấp thì chờ xong việc tôi sẽ truyền lời lại cho tiên sinh. Yến Thanh Ti hỏi, tôi thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi chút là mẹ tôi có khỏe không. Thư ký cười nói, khỏe ạ. hôm nay tiên sinh định đưa phu nhân ra ngoài đi dạo, nhưng vì có chút việc phát sinh đột ngột cho nên đành lui lại. Tiên sinh cũng vì chuyện này mà rất áy náy với phu nhân. Thư ký của Hạ An Lan nếu đã nói dối thì tuyệt đối là đạt tới cấp bậc đại tông sư rồi. Những người biết nhạc phu nhân bị đánh cháo đều được Hạ An Lan dặn dò là không thể nói ra ngoài, nếu Yến Thanh Ti gọi điện tới thì càng không được để cô biết. Yến Thanh Ti vừa nghe vừa thầm nghĩ thư ký của bác sẽ không gạt mình đâu, vậy Hạ Lan Tú sắp nói dối rồi. Nhưng mà, à, hóa ra là vậy, bác có nói khi nào sẽ để bà ấy về không? Chuyện này không phải tôi thúc giục đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Yến Thanh Ti vẫn muốn hỏi đi hỏi lại. Trường 1578, cạm bẫy dịu dàng trí mạng. Thư ký trả lời tiểu thư yên tâm tiên sinh nói sẽ không giữ phu nhân ở lại lâu đâu. Trước khi qua năm mới sẽ đưa phu nhân về. a ra thế, mẹ tôi có đó không? Chắc bà ấy dậy rồi chứ. Đúng thế, phu nhân đã dậy rồi cũng đã an sáng cùng với tiên sinh. Yến Thanh ti nói, tốt rồi, anh làm việc đi tôi treo máy đây. Tiểu thư, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cúp máy rồi, trên đầu thư ký đầy một tầng mồ hôi. Anh ta cảm thấy hình như Yến Thanh Ti đã biết cái gì, vừa rồi nói chuyện đều có mục đích rất rõ ràng. Chờ tiên sinh xong việc phải nói cho ngài ấy, Yến Thanh Ti đi qua đi lại trong phòng, chuyện này rất kỳ quái. Thư ký dường như nói rất thật hơn nữa cực kỳ tự nhiên, không giống giả. Mà Hạ Lan Tú sắp nói cũng rất thật, rốt cuộc ai mới là người nói dối đây? Muốn biết ai nói thật ai nói dối, cách nhanh nhất chính là gọi điện thoại cho nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti lấy điện thoại, bấm gọi cho nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân vừa thấy tên Yến Thanh Ti hiện lên màn hình thì sợ hãi, cô ta là hàng giả, vì không muốn bại lộ nên mới tận lực không tiếp xúc với những người thân quen bên cạnh nhạc phu nhân. Nhưng giờ Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh thế này, nếu cô ta không bắt máy thì sẽ làm người ta hoài nghi. Đúng lúc cô ta đang khó xử thì Tiểu Triệu nhắc phu nhân, điện thoại của ngài. À hờ. Nhạc phu nhân giả cắn răng, cô ta đứng dậy cầm lấy điện thoại, làm bộ muốn nghe, nhưng lại trượt tay đánh rơi xuống đất. Bộp một tiếng, màn hình di động nháy lên rồi tắt ngúng. Trời ạ, nhạc phu nhân giả ra vẻ kinh hô. Tiểu triệu ở một bên ra vẻ không biết hỏi, phu nhân, sao thế? Vừa rồi cầm không chắc nên, tiểu triệu xoay người nhặt điện thoại của nhạc phu nhân lên, phu nhân, ngài chờ chút tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài một chiếc điện thoại mới. Tiểu triệu rời đi, nhạc phu nhân giả thở phào một hơi. Đúng lúc này, chợt cô ta cảm thấy đầu chóng váng, cô ta nghĩ có lẽ do đêm qua mình nằm mộng xuân nên nghỉ ngơi không tốt. Nhạc phu nhân giả ngồi xuống, nghĩ tới hạ an lan thì không nhịn được cong môi cười, trong lòng rất chờ mong trời tối. Đột nhiên, gáy cô ta nóng ran lên. Đây là lời nhắc nhở cô ta phải nhanh chóng ám sát hạ an lan. Nhạc phu nhân giả cắn răng tay sờ ra sau gáy, trên mặt toàn vẻ chán ghét. Ở chỗ Hạ An Lan hai ngày, cô ta cảm thấy đó là những ngày mình hạnh phúc nhất trong đời. Giết Hạ An Lan rồi, sau này cô ta sẽ không được sống những ngày như thế nữa, giết người, giết người. Cô ta không muốn sống như thế, cô ta mong được sống như bây giờ. Hai ngày ngắn ngủi, Hạ An Lan đã thành công hãm một sát thủ vào sâu trong cạm bẫy tình cảm trí mạng, vậy mà cô ta vẫn không hề hay biết. Điện thoại không có người nghe, gọi lại thì đã tắt máy rồi yến thanh ti buồn bã, sao lại thế này? Mẹ chồng chưa bao giờ không nhận điện thoại của cô cả. Không hiểu sao trong đầu Yến Thanh Ti luôn cảm thấy bất an cô hy vọng là mình nghĩ nhiều thế nhưng trực giác của cô trước giờ luôn rất chuẩn. Yến Thanh Ti cảm thấy mình phải nói chuyện này với nhạc thính phong nếu không cô sẽ cảm thấy như có cái gì đó mắc mãi ở trong lòng. Cô rất sợ nếu thật sự nhạc phu nhân gặp chuyện không may thì sao. Vừa bấm gọi cho nhạc thính phong thì đầu bên kia đã bắt máy. Trường 1579, lão hồ ly kia sao có thể để mẹ về được? Nhạc Thính Phong vẫn đang ở cục cảnh sát, anh giơ tay ra hiệu cho những người khác im lặng, hỏi, sao thế bà xã? Yến Thanh Ti nói, ông xã, mẹ bà ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Nhạc Thính Phong căng thẳng trong lòng nhưng vẫn cười hỏi, sao tự nhiên hỏi thế? Mẹ thì có chuyện gì được sáng nay lúc em chưa dậy anh còn nói chuyện với bà mà? Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở vào một hơi, thật hả? Vừa rồi em gọi điện cho mẹ nhưng tắt máy, nhạc thính phong trần an cô, không có việc gì em yên tâm có bác ở đó rồi còn xảy ra chuyện gì được nữa. Mẹ rất tốt còn nói với anh là rất muốn về nhưng ông bác hồ ly của em không cho, sao có thể thả bà ấy về sớm thế được chứ. Yến Thanh ti cực kỳ tin tưởng nhạc thính phong, anh đã nói vậy rồi nên cô cũng bớt lo lắng đi nhiều. Cô nói em cảm thấy lo lo, chắc là vì mẹ đi quá đột nhiên nên không quen chứ gì. Đừng lo, hai, ba ngày nữa sẽ về ngay. Vâng, được rồi à, phải rồi, vừa rồi. Yến Thanh Thi muốn kể chuyện Hạ Lan Tú sắc gọi cho mình, nói nhạc phu nhân bị bắt cóc Nhưng còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng của Giang Lai, xếp. Nhạc Thính Phong thấy Giang Lai khoa tay múa chân với mình, có vẻ như đã có phát hiện gì đó, anh vội vàng nói, bà xã, bên này có việc gấp, anh cúp máy đã chưa, anh sẽ về ăn cơm với em. Yến Thanh Thi gật đầu, vậy anh làm việc đi, chờ anh trở về rồi nói tiếp. Cô nghĩ nếu Hạ Lan Tú sắp nói dối, vậy chuyện cũng chẳng quan trọng nữa chờ Nhạc Thính Phong về rồi kể có anh nghe cũng được. Nhạc Thính Phong buông di động, lập tức hỏi, sao, có phát hiện gì à? Người của chúng ta phát hiện dấu vết hoạt động của Yến Minh Thu, đã cho người nhanh chóng tới xem xét. Đi, Nhạc Thính Phong đứng dậy. Tô chảm ngăn anh lại, cậu đừng đi, chúng tôi tới là được. Nhạc Thính Phong đẩy tay Tô chảm ra, đó là mẹ tôi. Nói rồi anh dẫn đầu đi ra ngoài. Mặc dù lúc nói chuyện với Yến Thanh Ti anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang cực kỳ lo lắng. Sáng nay anh chưa đợi Yến Thanh Ti dậy đã vội vàng rời khỏi nhà, vì đêm qua anh không ngủ, ánh mắt đỏ bừng, toàn là tơ máu, trạng thái cực kỳ đáng sợ. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ phát hiện ra, sợ cô sẽ lo lắng cho nên mới đi thật sớm. Bọn họ đều biết nếu không mau chóng tìm được nhạc phu nhân về, sớm muộn gì cũng sẽ không giấu được Yến Thanh Ti nữa. Khắp các ngóc ngách của Lạc Thành đều là cảnh sát trên mỗi ngã đường đều thấy bóng dáng của xe tuần tra. Hôm nay trên TV thông báo tình huống khẩn cấp còn đưa cả hình ảnh của nghi phạm vượt ngục làm cho thị dân không thể nghi ngờ gì được. Trong lòng Yến Minh thu sốt ruột bởi hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn lấy di động ra gọi, điện thoại vừa thông liền hỏi tôi đã bảo cô tìm cách báo cho Yến Thanh Ti cô đã làm chưa? Tôi đã cố ý nói cho Hạ Lan Tú sắc nghe rồi cô ta không thể nào không báo cho Yến Thanh Ti được. Không hiểu sao tới giờ vẫn không có động tĩnh gì, người mà Yến Minh Tu gọi là Thân Tố Hi Hôm nay Hạ Lan Tú sắp có thể nghe được mấy chuyện này là do Thân Tố Hi cố ý nói ra, để cô ta chạy đi tố cáo với Yến Thanh Ti. Trên thực tế, Hạ Lan Tú sắp nói thật chỉ có điều Yến Thanh Ti lại không tin. Yến Minh Tu nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì nói thế thì tìm cách để chị ta tin đi. Không có nhiều thời gian nữa đâu, đám người nhạc thính phong đã bắt đầu điều tra toàn thành rồi, sẽ sớm tìm tới đây thôi. Trường 1580, người trên ảnh chụp là mẹ chồng cô. Thân tố hy ni hoặc lục soát toàn thành. Chẳng lẽ không phải bọn họ đang truy lùng đào phạm à? Yến Minh tôi cười lạnh, hừ cô thật sự cho là đúng dịp thế này sao? Nhạc phu nhân vừa bị bắt cóc thì tội phạm trong nhà giam lạc thành lại trốn thoát. Cô nghĩ nhà tù dễ trốn thế à? Tôi nghĩ bọn họ đã biết nhạc phu nhân kia là giả nên mới cố ý lấy cơ kia để đi tìm người. Yến Minh Tu quả thực rất thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà hắn biết bọn họ không thể nào trốn thoát khỏi thành phố này được. Những người kia có biết không? Có lẽ cũng đã nghi ngờ. Hiện tại là cuộc đua thời gian, ai đắt thủ trước thì người đó thắng. Yến Minh Tu và Stuart Mill thực ra vẫn chưa thể gọi là chung một chiến tuyến, bọn họ đều có mục đích riêng của mình, chỉ hợp tác ngắn ngủi mà thôi. Yến Minh Tu biết mục đích của họ là gì, nhưng mục đích của hắn chỉ có Yến Thanh Ti, hắn không muốn giết hạ An Lan. Quốc gia này Hạ An Lan lãnh đạo rất được hắn là một người dân trong nước, hắn không bao giờ muốn đất nước mình xảy ra biến cố gì. Thân Tố Hi gật đầu, được tôi biết rồi tôi sẽ nghĩ cách mau chóng thông tin cho Yến Thanh Ti. Tốt, Hạ Lan Tú xác nhận được tin thông báo từ người đại diện là buổi chiều phải tham dự sự kiện. Lúc cô ta tới thì thấy cả thân Tố Hi ở đó quả nhiên hiện tại cô ta cứ tham gia sự kiện nào thì thân tố hy cũng sẽ tham gia cái đó nhưng những sự kiện mà thân tố hy tham gia thì không bao giờ có phần cô ta hạ lan tú sắc cắn răng lại là thân tố hy con khốn bồi ngủ này sớm muộn gì cô ta cũng phải giết chết cho hà giận nhưng có gặp thì vẫn phải mỉm cười thân thiện cho dù là hận thù tới mấy cũng không thể để người khác thấy được Hiện tại Hạ Lan Tú sắc còn giỏi ngụy trang hơn cả trước đây, ít nhất ở trong công ty, ở trước mặt người đại diện cô ta thực sự là một người mới biết nghe lời lại có hiểu biết. Lúc cùng trong phòng hóa trang, Hạ Lan Tú sắc nghe thấy di động của thân tố hi có chuông báo tin nhắn. Nhưng chỉ có vậy mà cô ta lại cầm di động vào toilet xem chứ không xem ở phòng hóa trang. Hạ Lan Tú sắc cau mày, cái này đáng nghi đây. Cô ta muốn lấy chứng cứ cho Yến Thanh Ti xem thì phải đụng tới di động của thân tố hi nhưng làm thế nào mới lấy được di động của thân tố hi đây? tâm tư của hạ lan tú sắc luôn đặt ở chuyện này nhưng cơ hội lại tới rất nhanh cô ta ra ngoài trước thân tố hi lúc cô ta đi vào thì thân tố hi phải ra sân khấu trợ lý của thân tố hi mang theo túi sách của cô ta thu thập đồ đặt trong phòng hóa trang càng khéo là đang làm giữa chừng thì cô ta bỏ đi toilet hạ lan tú sắc thấy cơ hội tới liền lập tức bảo trợ lý đi mua đồ cho mình còn cô ta lén lút lấy di động của thân tố hi ra Sau khi mở khóa cô ta xem được ảnh chụp trong máy trong ảnh là nhạc phu nhân bị bắt cóc Hạ Lan Tú sắc mừng rỡ vội vàng lấy di động của mình chụp lại rồi gửi cho Yến Thanh Ti Nhạc Thính Phong muốn về ăn trưa cùng Yến Thanh Ti nhưng vì có việc nên cuối cùng không về được Yến Thanh Ti thở dài quên đi không về cũng được giờ ở ngoài không yên ổn lỡ trên đường về gặp tội phạm trốn tù thì làm thế nào Ăn cơm chưa xong cô nằm xuống nghỉ ngơi còn chưa kịp ngủ thì di động rung lên Cô cầm lấy, tùy tiện mở ra xem, vẫn là hạ lan tú sắc cô ta gửi một ảnh chụp tới. Yến Thanh Ti nhíu mày, do dự một chút rồi mới mở ảnh chụp, sau đó cô từ trên giường ngồi bật dậy, vì người trong ảnh đúng thật là mẹ chồng của cô. Trường 1581 kiểm tra nhạc phu nhân thật hay giả. Ánh sáng trong ảnh gần như rất mờ, lại còn là ảnh chụp lại nên độ nét không cao, nhưng Yến Thanh Ti quá quen thuộc với nhạc phu nhân rồi nên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay tay chân nhạc phu nhân đều bị buộc chặt ngồi trên sofa cũ nát biểu tình trên mặt vô cùng hoảng sợ trên người không nhìn ra chỗ nào bị thương nhưng bộ dáng hoảng sợ của bà cũng đủ là yến thanh ti khiếp hãi rồi di động trong tay yến thanh ti rơi xuống phát ra một tiếng vang trầm đục cô lập tức giật mình tỉnh lại người trong ảnh chính là nhạc phu nhân bà thật sự bị trói lại nhưng sao bác lại nói là không chẳng lẽ bác lừa cô Không đúng, hôm đó chính mắt thím ngũ nhìn thấy nhạc phu nhân mua caravat rồi lên xe rời đi mà. Lúc đó, mẹ được người của bác bảo vệ từ lúc lên máy bay tới lúc hạ cánh xuống thủ đô cũng không có gì nguy hiểm. Chắc chắn không thể nào động chân động tay vào thời gian đó được. Tay chân yến thanh ti lạnh nhưng băng cúi người nhặt di động lên. Mình không được hoảng hốt mình phải làm rõ ràng mọi chuyện đã. Cô đi đi lại lại ở trong phòng, nếu gọi điện thoại cho bác có khi câu trả lời vẫn giống như những gì thư ký nói mà thôi. Nếu mẹ thật sự bị bắt cóc có lẽ nhạc thính phong cũng không biết. Cô muốn chứng thực xem nhạc phu nhân có ở đó không liền bấm gọi cuộc gọi đầu tiên có chuông. Cô lại gọi thêm lần thứ hai, vẫn có chuông, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Yến Thanh Ti sốt ruột lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi, lần này nếu vẫn không có ai nghe máy nữa thì chắc chắn là có vấn đề. Yến Thanh Ti tiếp tục gọi. Tiểu triệu tùm tìm cười đưa điện thoại cho nhạc phu nhân già, phu nhân, ngài không nghe điện thoại sao? Nhạc phu nhân già cố tình làm rơi hỏng điện thoại cô đã nhanh chóng mang một chiếc điện thoại mới tới. Khụ khụ vừa rồi thất thần nên không nghe thấy chuông. Nhạc phu nhân già bất an trong lòng. Yến Thanh thì cứ liên tục gọi, nếu cô ta tiếp tục không nhận thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, mà cô ta không thể tiếp tục làm rơi di động lần nữa. Loại chuyện này làm lần đầu thì tốt, làm lần thứ hai thì chẳng khác nào gợi cho người ta nghi ngờ mình. Nhạc phu nhân giả liếm liếm khóe miệng, vươn tay nhận lấy di động, trong lòng khẩn trương, tay còn hơi run run. Cô ta âm thầm mắng Yến Thanh Ti vài lần, sao vẫn cứ gọi chứ, có chuyện gì quan trọng mà cứ gọi mãi thế. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của tiểu triệu, nhạc phu nhân giả cắn răng một cái tiếp nhận cuộc gọi. Cô ta tự trấn an mình, không sao, Hạ An Lan đối mặt còn không nhận ra thật giả Yến Thanh Ti ở bên kia đầu dây làm sao có thể phát hiện ra được chứ. Cô ta liền mở miệng, alo Thanh Ti à, có việc gì thế? Cô ta cố gắng bắt trước giọng của nhạc phu nhân qua điện thoại nên cũng không nghe ra quá nhiều khác biệt. Yến Thanh Ti vừa nghe thấy tiếng nhạc phu nhân thì trong lòng nghi ngờ càng sâu. Nếu người trong ảnh là nhạc phu nhân thật thì người đang nghe máy là ai đây? Yến Thanh Ti mở miệng nói, mẹ sao mẹ không nghe máy thế con còn tưởng mẹ xảy ra chuyện gì? Nhạc phu nhân già cẩn thận trả lời, để con lo lắng rồi, lúc sáng con gọi mẹ đang định nghe thì làm rơi máy điện thoại nên vỡ luôn. Yến Thanh Ti nhíu mày, sao ngữ khí nghe có vẻ là lạ cô và mẹ chồng nói chuyện trước giờ luôn thân mật giống hệt như hai mẹ con ruột thịt vậy. Trong lòng Yến Thanh Ti hoài nghi càng sâu, cô chuẩn bị thử đối phương một chút. Trường 1582 cô sẽ không tha cho cô ta chứ. Mau thu thập cô ta đi. Cười nói, mẹ vậy bao giờ mẹ về. Tuy rằng con cũng muốn mẹ với bác được ở bên nhau lâu hơn một chút nhưng mà con rất nhớ đồ ăn mẹ làm cho con. Mẹ sẽ về ngay thôi, con cố gắng nhẫn nhịn nhé. Nhạc phu nhân già cảm thấy Yến Thanh Ti không nghi ngờ gì mình nên nói chuyện cũng thoải mái hơn chút. Vâng hôm trước khi tới thủ đô, mẹ còn nói sẽ làm món sườn kho cho con ăn, giờ con vẫn thấy thèm đây này. Được được về sẽ làm cho con ăn muốn ăn gì cũng được. Nụ cười trên môi Yến Thanh Ti chậm rãi rút đi tay cô siết chặt lấy di động. Mẹ, vậy mẹ cứ ở chơi với bác thêm 2 ngày, nhưng phải trở về trước khi năm mới sang đấy. Ừ, nhất định rồi, mẹ hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, buông di động ra, hốc mắt Yến Thanh Ti đỏ lên Cô cố ý nhắc tới sườn kho tàu, thực ra không hề có, hôm đó trước khi đi siêu thị, nhạc phu nhân nói sẽ mua tôm về làm bánh chèo cho cô ăn Nhạc phu nhân rất lưu tâm tới khẩu vị của Yến Thanh Ti, chỉ cần cô muốn ăn gì thì bà sẽ không bao giờ quên Sườn kho tàu với bánh chèo nhân tôm quá khác nhau Điều này chứng minh, nhạc phu nhân ở thủ đô là giả, mà những gì Hạ Lan Tú sắp nói với cô lại là thật. Đúng là nhạc phu nhân bị bắt cóc, vừa rồi Yến Thanh Ti không lập tức vạch trần đối phương là giả vì cô không tin bác không nhận ra ông là người trí tuệ vô song, sao có thể không nhận ra thật giả được. Nếu ông ấy còn không nhận ra, vậy sao xứng đáng để yêu bà. Yến Thanh Ti tin rằng Hạ An Lan không động tới hàng giả kia là có tính toán của ông, cô không thể phá hư bố cục của ông được. Cô nhớ tới bộ dáng thất thần của nhạc thính phong khi ăn cơm tối qua có lẽ tất cả mọi người đều đã biết trừ cô ra. Cô nghĩ chắc mọi người vì bảo vệ cô, không muốn cô vì chuyện này mà lo lắng. Nhưng giờ cô đã biết rồi, sao có thể giả bộ như không biết gì được. Yến Thanh Ti nhìn ảnh chụp nhạc phu nhân bị chói, trong lòng như có lửa nhen lên thiêu đốt cô cực kỳ khó chịu. 17 năm trước lúc đó cô còn nhỏ nên không bảo vệ được mẹ mình, lần này cô sẽ không để cho mẹ chồng gặp chuyện không may. Yến Thanh Ti bấm gọi lại cho Hạ Lan Tú Sắc. Rất nhanh, Hạ Lan Tú Sắc bắt máy, cô ta vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Không chờ Yến Thanh Ti nói chuyện, cô ta đã lên tiếng, Yến Thanh Ti, cô xem ảnh chụp rồi chứ? Cô đã tin chưa? Tôi nói rồi, những gì tôi nói đều là thật con tiện nhân thân tố hi kia chắc chắn có vấn đề. Lần trước cô ta tới buổi thử kính cho tạp chí T, tôi đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của cô ta với người đàn ông kia, lúc đó tôi đã thấy không đúng rồi, cứ như họ đang làm giao dịch gì vậy. Giờ họ đã bắt cóc mẹ chồng cô Yến Thanh Ti tôi nghĩ cô sẽ không tha cho cô ta đâu, đúng không? Tâm tình của Hạ Lan Tú sắc cực kỳ kích động, chỉ cần nghĩ tới những thủ đoạn tàn bạo của Yến Thanh Ti khi đối phó với thân tố Hy là cô ta đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Rất nhanh cô ta sẽ không phải nhìn thấy gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ làm người ta buồn nôn kia nữa. Thanh âm của Yến Thanh Ti rét lạnh các cô đang ở đâu? Cô định tới đây à? Tốt lắm, nhưng cô tới cũng không kịp đâu, sự kiện đã xong, chuẩn bị đi rồi. Yến Thanh Ti, giao dịch với tôi. Cô giúp tôi theo sát thân tố hy tùy thời nói cho tôi biết vị trí của cô ta. Chờ sau khi xong chuyện cô muốn gì tôi sẽ cho cô cái đó. Trường 1583 cô không thể cô phụ nhạc phu nhân. Hạ Lan Tú sắc vừa nghe thì hừng phấn nói, được chuyện này không cần cô nói tôi cũng sẽ giúp. Tôi chẳng cần gì cả cô chỉ cần giúp tôi giết chết con khốn đó, trăm ngàn không cần khách khí với nó cũng không cần nương tay, cứ thẳng tay mà làm. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói, được tôi đồng ý. Nếu thân Tố Hy thật sự bắt cóc nhạc phu nhân, không cần hạ lan tú sắp nói một chữ nào Yến Thanh Ti cũng sẽ không để cô ta sống, nhất định phải làm cho cô ta chết không có chỗ trôn. Sau khi có thay, lòng Yến Thanh Ti đã mềm mại rất nhiều, nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm thương tổn tới cô. Cúp máy, Hạ Lan Tú sắc cười lạnh hai tiếng, thân tố hi, tao xem mày còn có thể kiêu căng bao lâu. Chờ Yến Thanh Ti tới đây, nhất định con tiện nhân mày sẽ chết. Cô ta cực kỳ vui sướng, bởi cô ta tin vào thủ đoạn của Yến Thanh Ti. Tâm lý của Hạ Lan Tú sắc đối với Yến Thanh Ti chính là vừa ghen thị lại vừa hâm mộ còn có chút sùng bái nữa. Cô ta rất mong có thể trở thành một cô gái lợi hại như thế. Nhưng cô ta không thể không thừa nhận khoảng cách giữa mình và Yến Thanh Ti là rất xa, ở phương diện nào cô ta cũng kém hơn nhiều. Nhưng giờ chỉ cần Yến Thanh Ti ra tay, cô ta tin tưởng thân tố hy sẽ không còn đường sống nữa. Hạ Lan Tú sắc nghĩ tới việc ngày mai không phải nhìn thấy thân tố hy nữa thì lòng tràn đầy vui vẻ. Không phải chỉ là dám thị thân tố hy thôi sao? Cô ta cam đoan mình sẽ làm rất tốt chuyện này. Yến Thanh Ti có chút phát sầu tự cô đi là không có khả năng cô phải báo cho Nhạc Thính Phong biết. Nhưng vì Nhạc Thính Phong đã đi theo tô chảm, ngự chỉ đi vây bắt Yến Minh Tu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn hoặc để lộ bí mật bọn họ không mang di động theo, mỗi người đều mang theo bộ đàm Yến Thanh Thi không gọi được cho Nhạc Thính Phong, trong lòng càng sốt ruột cô không muốn chờ cô phải cứu người. Cô gọi điện trực tiếp cho Hạ An Lan, vẫn là thư ký nghe máy. Thư ký có chút ngoài ý muốn, sao mới gọi cách đây không lâu mà giờ lại điện nữa rồi. Tiểu thư cô còn có chuyện gì sao? Thư ký khi nói chuyện với Yến Thanh Ti luôn rất cẩn thận, anh ta biết vị tiểu thư này cực kỳ thông minh, chỉ cần nói sai một chút thôi là cô sẽ phát hiện ra vấn đề ngay. Yến Thanh Ti nói thẳng, giờ tôi có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với anh. Các anh cũng không cần phải lừa tôi nữa, tôi đã biết mẹ chồng đang ở thủ đô là giả, mẹ chồng thật của tôi đã bị bắt cóc rồi. Cô nói rất nhanh, thư ký vừa nghe đã hoảng sợ ai nói với tiểu thư chuyện này. Thư ký sốt ruột trong lòng, tiểu thư cô nói chuyện này. Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta, hiện tại anh không cần nói gì hết cứ nghe tôi nói đã. Tôi không gọi được cho nhạc thính phong nên mới gọi cho các anh. Giờ tôi muốn đi tìm một người tên là Thân Tố Hi, cô ta có liên quan tới chuyện bắt cóc mẹ tôi. Anh gọi điện thẳng cho những người đang âm thầm bảo hộ quanh nhạc ra, nói họ hãy lặng lẽ đi theo tôi, mặt khác nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải lập tức ra mặt giúp tôi. Thư ký bối rối tiểu thư cô không thể đi. Bọn họ không muốn cho Yến Thanh Ti biết chuyện này vì sợ cô sẽ lo lắng, càng sợ cô gặp chuyện không may cô là phụ nữ có thai. Giờ tôi không quản được nhiều thế, tôi sẽ cẩn thận, chuyện này tôi đã biết thì không thể coi như không biết được. Đó là mẹ của tôi, tôi không thể mặc kệ được. Thanh âm của Yến Thanh Ti trong trèo nhưng lạnh lùng, tràn đầy chắc chắn. Trên đời này không ai muốn làm kẻ lạnh lùng, cô cũng không thể, cô không thể phụ lòng nhạc phu nhân được. Trường 1584, bà ấy đáng giá để cô mạo hiểm. Nhạc phu nhân cho cô sự quan tâm và ấm áp, điều đó đáng giá để cô mạo hiểm vì bà. Nếu may cả nhạc phu nhân mà cô cũng không quản thì dù đứa nhỏ kia có được sinh ra bình an, cô cũng chẳng có thể diện đi kể chuyện về bà nội cho nó nghe. Thư ký nghe Yến Thanh Ti nói vậy thì cuống lên tiểu thư, tôi đã điều động người tới đó rồi tôi tin là... Tôi là người có vận khí rất tốt, tôi tin là mình có thể cứu được mẹ ra. Anh cứ đem những lời tôi vừa nói nói cho bác là được. Yến Thanh Ti nói xong liền cúp máy. Thân thể cô gần đây đã điều dưỡng rất tốt. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất ổn định và khỏe mạnh. Yến Thanh Ti sờ sờ bụng. Không nói gì cô tin đứa bé này sẽ cho cô thêm sức mạnh. Yến Thanh Ti mặc áo lông, đi giày giữ nhiệt đội mũ và mang bao tay. Sau đó cầm theo điện thoại di động rời khỏi nhà. Tím mũ thấy Yến Thanh Ti có vẻ định ra ngoài thì vội hỏi. Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu à? Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, cháu có việc gấp phải ra ngoài một chút. Thiếu phu nhân, giờ ở bên ngoài không an toàn đâu, cô đang có thai, đừng nên ra ngoài, có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được rồi. Yến Thanh Ti lắc đầu chuyện này cháu phải tự mình đi mới được thím cứ ở nhà chờ cháu là được rồi. Nhưng mà thiếu phu nhân, Yến Thanh Ti hướng thím mỗ cười cười yên tâm đi, không sao đâu. Rồi cô xoay người ra ngoài cũng không gọi lái xe mà tự đi vào gara đánh một chiếc ra ngoài. Thím ngũ chơ mắt nhìn cô lái xe đi, nhưng ngoài lo lắng suông thì bà cũng chẳng biết phải làm gì. Yến Thanh Ti lái xe trên đường, thấy phía sau có hai chiếc xe bám theo cô dừng lại thì xe đó cũng dừng lại. Yến Thanh Ti xuống xe, đi tới chỗ hai chiếc xe đó, người trên xe mở cửa đi xuống. Cô hỏi, hiện tại các anh có biết tôi muốn đi đâu không? Biết tiểu thư, hãy âm thầm đi theo sau tôi, nếu có nguy hiểm thì xuất hiện. Vâng tiểu thư. Quay về xe Yến Thanh Ti gọi cho Hạ Lan Tú Sắc người đang ở đâu. Hạ Lan Tú Sắc cười nói, tôi đang đi theo cô ta cũng không biết tiện nhân này muốn đi đâu nữa tôi đang ở trên đường ít. Yến Thanh Ti nói, không cần tắt di động tiếp tục giữ máy nói chuyện với tôi, rẽ ở chỗ nào thì báo cho tôi biết. Được tôi biết rồi. Hạ Lan Tú Sắc vừa khẩn trương vừa kích động cô ta cảm giác. Trường 1585, giờ phút này toàn thân cô là sát khí. Lễ Tân vừa nghe đã tưởng cô là khách hàng cũ, nụ cười trên môi cũng đậm hơn hai phần, vậy mời cô có việc gì cô cứ tìm chúng tôi. Yến Thanh Ti gật đầu rồi đi vào. Lúc cô tới gõ cửa phòng số 7, hạ lan tú sắc thò đầu ra. Thấy Yến Thanh Ti mặc áo lông xám, bịt khẩu trang, trong lòng cô ta không khỏi chửi thầm, mẹ nó, đúng là phụ nữ kết hôn, mặc thế này mà không thấy quê à. Nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì vẻ hưng phấn, rốt cuộc cô cũng tới rồi, có cần tôi hỗ trợ gì không? Yến Thanh Ti gật đầu cho tôi mượn khăn. Hạ Lan Tú Sắc lập tức lấy ra Yến Thanh Ti nhìn một cái, lại nói khăn lông ướt. Giờ này thì Hạ Lan Tú Sắc sao còn cảm thấy phiền toái nữa, đưa luôn cho Yến Thanh Ti hai cái khăn lông ướt. Cô nhận lấy rồi tới phòng số 9. Cô từ bên ngoài tiến vào mang theo khí lạnh, lúc đi qua Hạ Lan Tú Sắc làm cô ta không nhịn được mà run run một chút. Hạ Lan Tú sắc không thấy Yến Thanh Ti có biểu tình gì lạ nhưng vẫn cảm thấy quanh thân cô toàn là sát khí làm người ta không rét mà run, khiến cho những nơi cô đi qua, vạn vật đều mất hết sức sống. Hạ Lan Tú sắc vẫn còn đang run rẩy Yến Thanh Ti đã tới trước cửa phòng số 9, cô ta vội vã đuổi theo. Tiện nhân thân tố hi kia sắp gặp xui xẻo rồi, sao cô ta có thể bỏ lỡ cảnh hay ho này chứ? Yến Thanh Ti gõ cửa, nói, mang tinh dầu tới cho khách. Vào đi. Yến Thanh Ti đẩy cửa ra, đi vào, cô gái đang làm massage cho thân Tố Hy quay đầu lại, thấy không phải nhân viên của mình thì há mồm định hỏi. Yến Thanh Ti liền lấy ra một sắp tiền, người kia lập tức im bặt. Yến Thanh Ti đưa tiền cho cô ta rồi chỉ chỉ ra cửa. Nữ nhân viên nhìn thân Tố Hy rồi lại nhìn Yến Thanh Ti cuối cùng nhìn tới sắp tiền giày kia, không nói hai lời cầm tiền đi luôn. Thân Tố Hy nằm đó. Hai mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ, nhưng đột nhiên thấy xung quanh im lặng nên cô ta hỏi, "Này, sao không làm?" Yến Thanh Ti sắn tay áo cầm lấy hai cái khăn lông ướt. Cô quay đầu ra hiệu cho Hạ Lan Tú sắc ý bảo cô ta giữ lấy người thân Tố Hi, không cho cô ta động đậy. Hạ Lan Tú sắc cực kỳ hiểu ý, trực tiếp tiến lên, gần như đè cả người lên người thân Tố Hi. Đúng lúc thân Tố Hi phát ra một tiếng hét chói tai, Yến Thanh Ti cầm lấy khăn lông phủ lên mặt cô ta, đè mạnh xuống làm cô ta không thể động đậy gì. Ư ư thân tố hi chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa. Yến Thanh Ti giữ chặt khăn lồng trên mặt thân tố hi làm cho cô ta càng lúc càng thở khó nhọc càng lúc càng khổ sở, làm cho người ta không hít thở được là một sự trừng phạt cực kỳ dã man. Đợi đến khi thân tố hi không còn giấy rụa mạnh nữa, gần như đã mất hết khí lực Yến Thanh Ti mới lấy khăn ra khỏi mặt cô ta. Hạ Lan Tú sắc đứng một bên nhìn trong lòng cực kỳ sảng khoái cô ta ngẩng đầu nhìn yến thanh ti, cô còn chưa lấy khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt rét lạnh, không hề có chút lo lắng nào mà chỉ thấy sơ xác tiêu điều. hạ lan tú sắc bỗng nhiên hiểu được tại sao mình mãi không đuổi kịp yến thanh ti. thiếu dưỡng khí làm cho thân tố hi choáng váng một hồi lâu, dần dần cô ta mới thấy rõ hạ lan tú sắc. sau đó lại chuyển động con ngươi nhìn tới yến thanh ti đứng kế bên, mở miệng cô các cô. yến thanh ti tháo khẩu trang xuống, thân tố hi cô có quen tôi không? Trường 1586, học cách tra tấn một người. Cô cảm thấy thân tố hi này rất quen thuộc, có lẽ bọn họ từng quen nhau, nhưng cô lại không biết cô ta là ai, hoặc trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thì cô ta là ai. Trên mặt thân tố hi đỏ bừng, cô ta cười quỷ dị yến yến thanh ti rốt cuộc cô cũng tới rồi. Yến thanh ti nheo mắt lại, lời này của thân tố hi xem ra là biết cô sẽ tới thật. Chẳng lẽ cô ta cố ý răng bẫy để cô mắc câu. Nhưng mà kệ có phải bẫy hay không Yến Thanh Thi cũng không quản được nhiều như thế. Giọng cô trở nên lạnh lùng, nói cho tôi biết Tô Ngưng My đang ở đâu. Thân Tố hi cười lớn tôi không nói đấy. Tôi rất muốn xem biểu tình của cô khi nhìn thấy thi thể của mẹ mình. Trước kia ánh mắt thân Tố hi khi nhìn Yến Thanh Thi luôn cung kính như một tiểu bối rất ngưỡng mộ tiền bối của mình vậy. Nhưng hôm nay cô ta không hề che giấu hận thù của mình, Yến Thanh Ti thấy ở trong ánh mắt của cô ta là một loại thù hận khắc cốt ghi tâm oán hận điên cuồng này không phải một sớm một chiều mà hình thành được. Yến Thanh Ti gần như chắc chắn rằng mình và người này có liên quan. Biểu tình cô vẫn lãnh đạm lạnh lùng nói, vậy thật xin lỗi, có lẽ cô còn chưa nhận ra, nếu cô không nói cho tôi biết thì cô cũng chẳng có mạng mà rời khỏi đây đâu. thân tố hi biến sắc tôi không tin cô dám giết người ở đây. Đây là nơi công cộng, nếu cô giết tôi thì cô cũng không ra ngoài được. Yến Thanh Ti châm biếm, hình như cô rất hiểu tôi đấy, nếu đã hiểu thì phải biết tôi là dạng người gì. Cô cảm thấy tôi sẽ cố kỵ sao. Nếu thân Tố Hy không nói ra nhạc phu nhân ở đâu, Yến Thanh Ti thật sự sẽ không để cô ta toàn mạng rời khỏi nơi này. Thân Tố Hy cắn răng, cô cô. Yến Thanh Ti lấy từ trong túi sách ra một con dao nhỏ, rất mỏng và sắc cô kéo cái khăn trên người thân tố Hy xuống, lưỡi dao dán lên phần nhô cao nhất của cô ta cô độn trong ngực này là silicon hay nước muối vậy. Lưỡi dao làm cho thân tố Hy cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể cô ta không tự chủ được mà run lên, cô ngừng lại ngay. Yến Thanh Ti cười cười, một dao này của tôi đâm xuống, không biết có chảy nước ra không nhỉ? Còn cái mũi, cái cằm này nữa, cô có muốn tôi gọt hết đồ giả trên người cô đi không? Thân Tố Hy nghe mà da đầu run lên, Yến Thanh Ti cô là đồ điên. Nói, Thân Tố Hy quay đầu không chịu nói, cô ta đang tính toán chờ thời gian thích hợp. Yến Thanh Ti cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, cô đè đầu cô ta xuống, lưỡi dao rạch lên mặt Thân Tố Hy. Đau đớn truyền tới khiến cho Thân Tố Hy nhanh chóng nhận ra chuyện gì. Mặt của cô ta vất vả lắm mới được như thế này đấy. Cô ta há mồm hét một tiếng chói tai nhưng lại bị Yến Thanh Ti nhanh tay dùng khăn bông chặn miệng lại. Yến Thanh Ti nhìn máu từ trên mặt thân Tố Hy chảy xuống, cô nếu không nói, nhát dao tiếp theo sẽ không phải ở mặt của cô. Thân thể này của cô rất tốt, có nhiều chỗ tôi có thể ra tay được. Trong mắt thân Tố Hy toàn là hoảng sợ và phẫn nộ cô ta vốn đã nghĩ sẽ đóng kịch một chút, làm bộ như không chịu nói. Cô ta sợ nếu mình nói ngay thì Yến Thanh Ti sẽ không tin tưởng. Nhưng giờ thì xong rồi, mặt cô ta cũng bị Yến Thanh Ti hủy luôn rồi. Thân Tố Hy chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa, ánh mắt phẫn nội nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cúi đầu cười nhẹ cô không nên thét chói tai như thế, nếu không cô biết cái gì đang chờ cô rồi đấy. Nếu cô muốn ăn khổ thì tôi đây sẽ thành toàn cho cô. Trường 1587 thời gian cấp bách cô không thể lãng phí. Độ ẩm trong phòng rất cao Thân Tố Hy không mặc gì mà cả người đã thoát mồ hôi, nhưng vẻ mặt tươi cười của Yến Thanh Ti lại làm cô ta rét run. Chẳng những cô ta, ngay cả Hạ Lan Tú Sắc ở bên cạnh đang chờ xem kịch vui cũng thấy lạnh cả người. Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc đang tự nhắc nhở mình, sau này nên cách yêu quái này xa một chút. Lúc trước cô ta lợi dụng Yến Thanh Ti để được công chúng chú ý, nói trắng ra là do Yến Thanh Ti không thèm để ý mà thôi. Nếu Yến Thanh Ti muốn thu thập cô ta, làm sao cô ta còn có thể ung dung tự tại tới bây giờ? Yến Thanh Ti rút khăn ra khỏi miệng thân tố hi, nói cho cô cơ hội cuối cùng, nói đi tôi không có thời gian lãng phí với cô. Nếu lần này cô không nói thì vĩnh viễn không cần nói gì nữa. Thân tố hi mở miệng muốn nói nhưng vì vừa rồi bị khăn chèn vào miệng quá lâu nên giờ không khép miệng lại được. Mãi sau cô ta nói, đúng thế tôi biết ai bắt cóc mẹ cô cũng biết bà ấy đang ở đâu cô vẫn muốn đi à. Nói, mắt Yến Thanh Ti như có đinh đóng thẳng lên mặt thân tố hi. Thân tố hi âm thầm cắn răng cho cô đắc ý thêm một lúc đợi cô tới nơi đó rồi xem có thể chịu nổi không. Cô ta đáp tôi có thể dẫn cô đi, nhưng cô chỉ được đi một mình, không được mang theo ai, nếu không cô tới đó cũng sẽ chỉ nhặt được xác bà ta thôi. Yến Thanh Ti, cô đang mặc cả với tôi đấy à? Ánh mắt Yến Thanh Ti rất kinh khủng, thân tố hi vội vàng phủ nhận tôi không đàm phán gì cả, người đang giữ mẹ cô bảo tôi nói với cô là, nếu cô dẫn người tới thì tôi cũng chẳng quản được nhưng cô không nghĩ cho mẹ mình à? Yến Thanh Ti, Yến Minh Thu, Thân Tố Hi kinh ngạc, sao cô biết? Yến Thanh Ti siết chặt tay, còn phải đoán sao? Không phải Yến Minh Thu thì chính là Stuart và Arthur, làm gì còn ai vào đây nữa. Nhìn thấy túi sách của Thân Tố Hi để trên bàn, Yến Thanh Ti đổ cái túi ra, di động, mỹ phẩm, khăn tay, còn có cả bao cao su, thậm chí thuốc tránh dương cũng có. Nhìn mấy thứ này, khóe miệng Yến Thanh Ti co rút một chút, Hạ Lan Tú sắc bĩu môi châm chọc cô thật sự biến mình thành cave rồi à, chuẩn bị đầy đủ thế. Dù bị nói như thế nhưng thân tố hi vẫn bất động trên mặt bày ra thái độ tôi vui khi bồi ngủ đấy. Hạ Lan Tú Sắc cô có tư cách gì mà cười nhạo tôi? Có tin hay không chỉ cần tôi nói một câu cô sẽ vĩnh viễn bị công ty bỏ quên. Hạ Lan Tú Sắc Kinh thường đáp tôi sợ quá đấy. Tôi có anh trai, anh trai tôi là luật sư tốt nhất thành phố này, có anh ấy giúp tôi ra tòa tôi không tin mình sẽ thua. Mà hơn nữa cho dù bị bỏ quên thì sao, tôi cũng chẳng cần phải lo cơm áo, chẳng cần phải cởi váy khắp nơi bồi ngủ. Yến Thanh Ti không có thời gian nghe hai người này tranh cãi. Cô nhặt di động của thân tố hi lên, lục tìm được dãy số mà cô ta và Yến Minh Thu hay liên hệ. Cô ta không lưu tên Yến Minh Thu, nhưng Yến Thanh Ti cứ tìm số nào mấy ngày gần đây liên lạc nhiều nhất, nếu là người xa lạ thì không thể nào suốt ngày gọi cho nhau thế được. Yến Thanh Ti không hỏi mà trực tiếp gọi điện cho số máy kia. Hơn 10 giây trôi qua, điện thoại được kết nối. Alo, Yến Thanh Ti nghe được thanh âm của đối phương thì ánh mắt lạnh xuống, cô nói, Yến Minh Tu. Đối phương trầm mặc một chút rồi cười nói, động tác của chị nhanh lắm, đã tìm thấy cô ta rồi sao? Yến Thanh Ti không muốn nói lời vô nghĩa, hỏi cậu đang ở đâu. Chương 1588, chị thân yêu, chúng ta chơi trốn tìm đi. Yến Minh Tu cười nói, muốn cứu mẹ chồng chị thì cũng được thôi, chị em chúng ta gặp nhau một lúc đi. Yến Thanh Ti tiếp tục hỏi cậu đang ở đâu? Tôi ở chị đoán xem, lạc thành lớn như thế, chị đoán xem tôi có thể ở nơi nào? Yến Minh Thu Thanh âm vui vẻ, giống như một đứa trẻ vậy. Yến Thanh Ti nắm chặt di động tôi không muốn chơi đùa với cậu, nói cho tôi biết điều kiện của cậu và đưa địa chỉ đây. Nhưng tôi muốn chơi trốn tìm đấy, chị thân yêu, không bằng chị chơi cùng tôi đi. Yến Thanh Ti gầm lên một tiếng, Yến Minh Thu. Yến Minh Thu thanh âm vui vẻ, đừng nóng, không phải chị đang có thai sao, người mang thai không nên tức giận. Chồng của chị cũng sắp tìm ra tôi rồi, nếu anh ta tìm tới tôi trước chị, vậy thật xin lỗi, ta chỉ có thể để nhạc phu nhân đi gặp ba mẹ nói chuyện cho vui. Đúng rồi, chị chỉ được tới đây một mình thôi đấy. Yến Thanh Ti oán giận, cậu cứ chờ đấy. Được tôi chờ, buồn di động ra Yến Thanh Ti giơ tay tát cho thân tố hy một cái cô và Yến Minh Thu có quan hệ gì. Thân tố hi bị đánh tới mức mũi cũng lệch đi cô ta cười âm trầm cô thử đoán xem. Hơn nữa cũng không cần hỏi tôi mẹ cô ở đâu nếu hắn đã bảo cô đoán thì chắc chắn không phải nơi tôi biết. Hắn đã đổi địa chỉ rồi cô cũng đừng lãng phí tinh lực với tôi làm gì. Yến Thanh Ti bình tĩnh nhìn cô ta vài giây sau đó cầm quần áo của cô ta ném cho hạ lan tú sắc mặc vào cho cô ta. Hạ Lan Tú sắc không hỏi, không nói gì cưỡi lên người thân tố Hi, lắc lắc cánh tay cô ta tùy tiện mặc quần áo ngoài vào, về phần nội y bên trong thì cô ta không thèm mặc luôn. Yến Thanh Ti giạch trên mặt cô ta một cái nữa, sau đó chói chặt tay thân tố Hi lại. Hiện tại cô có thể hét lên, có thể kêu cứu, chỉ cần cô không sợ chết là được. Nói xong Yến Thanh Ti kéo thân tố Hi ra ngoài. Hạ Lan Tú sắc gọi cô, này Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti xoay người lại, nhiệm vụ của cô xong rồi, chờ tôi về rồi hãy nói điều kiện của cô. Vậy cô cũng phải, Hạ Lan Tú sắc vốn định nói, vậy cô cũng phải còn sống trở về đấy, nhưng lại thôi, cô ta chuyển sang câu khác được rồi, chờ cô quay về tôi sẽ tới tìm cô. Thân Tố Hy cười lạnh một tiếng, Yến Thanh Ti làm gì còn khả năng sống mà quay về nữa cô ta cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hạ Lan Tú sắc thấy Thân Tố Hy cười thì nhấc chân đá một cái, cười cái gì mà cười, con khốn chết tiệt thần tố hi giêng gì kêu lên cô chờ cô ta trở về thì không bằng chờ tôi quay về thu thập cô cô yến thanh ti mở cửa lôi cô ta ra hai người ra ngoài cùng nhau người của hội quán cũng không thấy có vấn đề gì không đúng cả yến thanh ti chói thần tố hi vào ghế phụ sau đó lái xe rời đi thần tố hi hỏi yến thanh ti cô muốn lái xe đi lung tung đấy à yến thanh ti thản nhiên đáp tôi biết nó ở đâu thần tố hi kinh ngạc cô biết Có thể nói là chúng ta đều biết Yến Thanh Ti quay đầu nhìn thân Tố Hy khóe môi gợi lên một chút nụ cười giả tạo, sau đó mở miệng gọi cô trẻ. Trường 1589, hai chúng ta. Sắc mặt thân Tố Hy biến đổi, gương mặt đã qua chỉnh sửa nhìn Yến Thanh Ti đầy khiếp sợ và kinh hãi. Yến Thanh Ti nhìn biểu tình này thì hiểu ra hết thảy Cô quay đầu chuyên tâm lái xe thẳng về phía trước rồi nói tiếp cô trẻ chúng ta cựu biệt gặp lại, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cô thấy cháu mà lại làm như không quen thật sự làm cháu thương tâm quá đỗi Thân tố hi run rẩy cô cô nói cái gì tôi không hiểu. Cô ta cố gắng để mình phải tỉnh táo lại nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Yến Thanh Ti cô ta lại không kìm lòng được mà lo lắng. Yến Thanh Ti nhíu mày xem ra cô đúng là Yến Như Kha tôi đoán đúng rồi. Vừa rồi cô chỉ muốn thử mới nghi ngờ chứ chưa dám chắc chắn. Nhưng phản ứng của thân tố hi đã khẳng định suy đoán này của cô. Thân Tố Hy chính là Yến Như Kha. Lần đầu tiên cô gặp Thân Tố Hy đã có cảm giác như đã quen từ lâu, không nói rõ được tại sao lại quen thuộc đến thế. Sau có gặp lại vài lần cảm giác ấy vẫn tồn tại như cũ. Lần này gặp mặt Yến Thanh Ti gần như chắc chắn trước đây có quen biết người này, hoặc nói là cực kỳ hiểu biết chính là thủ án lẫn nhau. Người hận Yến Thanh Ti rất nhiều, nhưng vừa quen biết lại vừa hận thì cũng chỉ có vài người hơn nữa có thể hợp tác với yến minh thu ngoại trừ yến minh châu thì cũng chỉ còn yến như kha mà thôi yến thanh ti cảm giác như đang quay về rất nhiều năm trước khi cô còn đang dãy dọa ở yến gia cùng người của yến gia đối trọi gai gắt cô và người của yến gia gần như đã coi nhau là đối thủ một mất một còn không chết không thôi thân tố hi siết chặt nắm tay lạnh lùng nói yến thanh ti tôi không biết cô đang nói gì tôi là thân tố hi cô có cần xem hộ chiếu của tôi không Yến Thanh Ti cong môi cười, cô trẻ à, chẳng lẽ vì lâu rồi không gặp nên cô cho rằng tôi đã quên cô sao? Cô, Yến Thanh Ti, ở trước mặt tôi cũng đừng giả ngu nữa hai chúng ta quá hiểu nhau mà, giống như cô từng nói ấy, cho dù tôi hóa thành cho thì cô cũng nhận ra tôi cũng thế dù cô có hóa thành cho tôi cũng sẽ nhận ra cô. Cô biến thành bộ dáng xấu như quỷ này, thay đổi giọng nói thì nghĩ tôi không nhận ra cô sao? Cô trẻ à, từ bao giờ mà cô lại trở nên ngây thơ như thế? có đôi khi người hiểu bạn nhất không phải người thân của bạn mà chính là kẻ địch của bạn. Yến Thanh Ti phát hiện ra cô ta là yến như Kha không phải vì cô ta sơ hở ở đâu mà đó chỉ là cảm giác quen thuộc giữa kẻ thù với kẻ thù. Yến Như Kha hận Yến Thanh Ti gần như đã thành tâm bệnh gắn liền với sự sống của cô ta. Trừ bỏ Yến Thanh Ti chính là mục tiêu lớn nhất đời này của cô ta. Cho nên cô ta muốn nghiên cứu Yến Thanh Ti, muốn tìm ra nhược điểm của cô. Thần Tố hay nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Lát sau cô ta ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha giỏi, nhận ra thật giỏi tôi cũng không thèm giả vờ nữa. Yến Thanh ti cô hại tôi trở thành người thế này, cô có vui không? Trường 1590, nhà của tôi, người thân của tôi, tôi đều bảo vệ tốt. Biểu tình của Yến Thanh ti không thay đổi so với vẻ điên cuồng của Yến như Kha lúc này cô cực kỳ bình tĩnh. Cho tới bây giờ càng là áp lực lớn thì cô càng bình tĩnh. Cô thản nhiên đáp cái này nên hỏi cô, cô biến mình thành cái bộ dáng này, cô có vui không? Đương nhiên vui rồi có gương mặt tiêu chuẩn của người đẹp này, không cần tốn quá nhiều sức cũng có thể có được cái mình cần. Biến thành bộ dáng này, thật ra Yến Như Kha cũng rất vui vẻ, cô ta cảm thấy chỉ cần mình cố gắng hơn Yến Thanh Ti cuối cùng nhất định có thể đạp đổ được cô. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn mũi cô ta cô vui là tốt rồi. Yến Như Kha có cảm giác Yến Thanh Ti đã khác trước đây rất nhiều, bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, mà lại không bao giờ tức giận, khống chế mình cực giỏi, cho dù biết cô ta là Yến Như Kha nhưng cũng không hề tò mò, càng không thèm hỏi xem cô ta đã làm gì để cuối cùng biến thành bộ dáng này. Yến Thanh Ti bình tĩnh làm cho Yến Như Kha cảm thấy như dùng nắm tay đánh lên bịch bông vậy, đánh thế nào cũng không méo mó gì. Yến Như Kha cắn răng Yến Thanh Ti, cô cảm thấy cô đi rồi thì có thể về bình an sao? Yến Minh Tu sẽ không bỏ qua cho cô, Yến Thanh Ti chuyên tâm lái xe, lời quan tâm tới cô ta. Cô không nói càng làm cho Yến Như Kha tức giận Yến Thanh Ti, cô sẽ không về được đâu, sẽ không bao giờ về lại nhà mình được loại tiện nhân như cô sắp phải xuống địa ngục rồi. Yến Như Kha muốn khiêu khích làm cho Yến Thanh Ti phẫn nộ mất lý trí, nhưng dù cô ta nói gì thì Yến Thanh Ti cũng cứ như không nghe thấy. Chờ Yến Như Kha nói mệt rồi, Yến Thanh Ti mới trả lời tôi sẽ về. Các người không ngăn cản tôi được đâu. Nhà của cô, người thân của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ, không ai có thể ngăn lại được. Chấp nhất của Yến Thanh Ti làm cho sự điên cuồng của Yến như Kha dần an tĩnh lại, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Yến Thanh Ti sẽ vĩnh viễn không thay đổi được sự hận thù bên trong. Máu trên mặt Yến như Kha đã ngừng chảy, không còn cảm giác đau nữa cô ta lạnh mắt nhìn Yến Thanh Ti, cô có thể tìm ra nơi đó sao? Yến Thanh Ti thản nhiên nói, đương nhiên rồi chơi trốn tìm ư. Cô cũng biết đấy. Yến như kha cắn răng, sao cô ta biết được cô ta không hề biết Yến Minh Tu đang ở nơi nào. Nhưng ở đâu cũng được cô ta sẽ không để cho Yến Thanh Ti còn sống rời đi. Yến Thanh Ti lái xe lên cầu vòng qua nửa lạc thành đi tới một khu phố cổ ở trung tâm. Mười năm trước ở lạc thành, nơi này chính là trung tâm kinh tế của thành phố, đại bộ phận thị dân đều sống ở đây. Sau khi lạc thành phát triển rực rỡ lên, nơi này đã không còn quá nhiều nổi bật trung tâm kinh tế cũng dần chuyển sang nơi khác. Nhưng trở lại nơi này, nhìn những căn nhà cũ kỹ ký ức dường như đã lãng quên lại lập tức quay về. Yến Như Kha vừa thấy nơi này thì kích động hỏi Yến Thanh Ti cô tới đây làm gì? Trường 1591, em trai, chị tới chơi trốn tìm. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn cô ta, đương nhiên là tới tìm Yến Minh Thu, cô trẻ, cô kích động như thế làm gì? Cô cộ Yến Thanh Ti, cô cho tôi xuống, cho tôi xuống Yến Như Kha gào thét chói tai. Yến Thanh Ti cong môi cười lạnh, làm cho cô nhớ tới chuyện cũ à hai mặt yến như kha tràn đầy oán hận nhìn yến thanh ti cho tôi xuống yến thanh ti tiếc nuối không được em trai tôi bảo tôi đi tìm nó tôi phải tới đây rồi hơn nữa hôm nay là ngày người của yến gia đoàn tụ nếu có thêm yến minh châu nữa thì đủ rồi đấy yến thanh ti rất nhanh trí yến minh thu là người thích mạo hiểm và kích thích hắn nói muốn chơi trò trốn tìm với cô vậy địa phương đó nhất định là có kỷ niệm cũ Cô Lục trong trí nhớ, rốt cuộc cũng nhớ ra thời gian lúc mình tới Yến gia được 2 năm, có mấy lần bị Yến Minh Tu và Yến Minh Châu bắt chơi trốn tìm, lúc đó Yến gia chính là ở khu phố cổ này. Vài năm sau, nội thành ngày càng phồn hoa, phố cổ Điêu Linh Yến gia cũng chuyển đi. Năm đó Yến Thanh Ti và Yến Minh Tu chơi trốn tìm đúng là ở nhà cũ tại nơi này. Yến Tùng Nam luôn cho rằng phong thủy ở nhà cũ rất tốt, vì thế dù chuyển đi chỗ khác nhưng cũng không bán, thỉnh thoảng sẽ thuê người tới đây quét thước dọn dẹp. Yến Thanh Ti dựa theo trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng dừng xe lại trước nhà cũ của Yến gia. Xung quanh đây đã có mấy nhà xây mới làm cho biệt thự cũ này càng nhìn càng thấy cổ lão tang thương. Xe dừng lại Yến Thanh Ti nhìn xung quanh quay đầu nhìn Yến như Kha đang run rẩy giúp mình trong xe, sắc mặt tái nhợt cuộn thành một đoàn. Yến Thanh Ti châm biếm, đẩy cửa xe ra bước xuống. Quả nhiên cánh cửa dì sắt đã được mở ra có người ở trong đó thật. Yến Thanh Ti dùng sức đẩy cánh cửa sắt vang lên những tiếng loảng soảng đinh tai. Cửa rất nặng Yến Thanh Ti đẩy vài cái mới mở ra được. Cô xoay người, mở cửa xe túm lấy Yến Như Kha kéo xuống. Yến Thanh Ti, đi thôi, cô trẻ thăm lại chốn xưa, sao cô lại không vào chứ? Mội Yến Như Kha run run, nói không ra lời Yến Thanh Ti đẩy cô ta vào. Nơi này đã lâu rồi không có người tới, đất đầy lá rụng điều hưu vô cùng. Yến Thanh Ti nhìn bốn phía tòa nhà hai tầng đằng trước không có chút sức sống nào, giữa mùa đông càng thêm u ám, hoang tàn. Yến Thanh Ti đạp lên lá rụng, đi tới trước cửa căn nhà, cô cũng không đi vào mà cao giọng gọi Yến Minh Thu, tôi đến tìm cậu chơi trốn tìm ra đây. Yến Thanh Ti đợi một hồi cũng không thấy có người trả lời, lại gọi Yến Minh Thu. Lần này Yến Minh Thu đi ra, phòng của hắn ở trên lầu 2 có một ban công, hắn ra ngoài cúi đầu nhìn Yến Thanh Ti, nở nụ cười, không nghĩ lại nhanh thế. Tôi còn tưởng không thể gặp chị trước khi trời tối đấy." Hai tay Yến Minh thu chống ở ban công, cúi đầu cười với Yến Thanh Ti, hắn giỏi về che giấu hơn Yến Như Kha, trên mặt không hề có chút nào là thù hận hay đối địch giống như một người đang nói chuyện với bạn mình vậy. Trên người hắn không hề có biểu hiện lo lắng, giống như là ánh mặt trời giữa mùa đông rét lạnh. Chương 1592: Chị chọn mình sống hay bà ấy sống? Yến Thanh Ti bỗng nhớ lần đầu tiên khi mình tới Yến gia, Cô cũng đứng ở đây, Yến Minh Thu đứng ở nơi đó, hồi ấy hắn rất nhỏ, hai tay nhỏ bám vào ban công, kiễng chân nhìn cô ở bên dưới. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng không ai còn là đứa nhỏ của năm xưa nữa. Yến Thanh Ti thẳng nhiên, tôi không ngốc như thế, trí nhớ của tôi cũng rất tốt. Tôi đã tới đây rồi, cậu thả mẹ tôi ra, bà ấy không có tác dụng gì với cậu cả. Yến Minh Thu gật đầu cười nói, chị nói đúng, bà ấy chỉ có tác dụng đưa chị tới đây mà thôi. Yến Thanh Ti, mục đích của cậu không phải là báo thù tôi ư. Tôi đã tới rồi, sao cậu còn chưa thả bà ấy ra tôi sẽ thay bà ấy làm con tin cho cậu. Yến Minh tu nguèn miệng cười, đương nhiên không thể nhanh như thế được. Chị nghĩ rằng tôi không biết có bao nhiêu người đi theo chị tới đây sao. Yến Thanh Ti chị không tới một mình, chị là người không giữ lời. Yến Thanh Ti siết chặt nắm tay, được tôi bảo họ đi. Tôi không tin chị, vậy cậu muốn gì? Yến Minh tu nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, một lát sau, hắn nhún vai quên đi, dù sao cũng chẳng vấn đề gì cùng lắm thì cả chị và mẹ chị đều chết trong tay tôi. Mạng tôi đổi lấy mạng hai người cũng đủ đáng giá rồi. Yến Thanh Ti bỏ lại Yến Như Kha, xoay người đi ra cổng, cao giọng nói ra bên ngoài, dù xảy ra chuyện gì cũng không được tiến vào. Tần oán của tôi và cậu ta, tôi sẽ tự chấm dứt 20 phút sau, nếu tôi còn chưa ra thì các anh cứ xông vào, không cần cố kỵ tôi, chỉ cần cứu nhạc phu nhân an toàn trở ra là được. Đây là mệnh lệnh, sau đó cô trở về, hỏi Yến Minh Thu, được chưa? Yến Minh Thu gật đầu ý chị là thà cùng tôi cá chết lưới rách cũng không muốn tôi sống sót ra ngoài được đúng không? Chật Yến Thanh Ti, chị thật sự là người tàn nhẫn nhất của Yến gia. Độ tàn nhẫn của Yến Thanh Thi đã hơn hẳn tất cả những người trong Yến Gia, bởi vì cô không chỉ độc ác với người khác mà còn độc ác với chính bản thân mình. Yến Thanh Thi cậu bắt cóc mẹ chồng tôi, cậu muốn báo thù tôi, cậu cảm thấy tôi có thể nhân từ với cậu được à? Yến Minh Tu cười ha ha, đúng thế chị lên đây tôi cho chị gặp bà ấy. Yến Thanh Thi liếc mắt nhìn Yến như Kha đã đờ đẫn cả người rồi bỏ cô ta lại tự mình đi vào. Cô định đem Yến Như Kha vào đây để xem có thể uy hiếp Yến Minh Thu được chút nào không, nhưng sau khi tiến vào đây cô thấy Yến Minh Thu không thèm để ý tới Yến Như Kha chút nào. Trong mắt hắn cô ta chẳng khác nào chiếc lá rụng có chỗ nào có thể uy hiếp được chứ. Yến Thanh Ti bước lên cầu thang phủ đầy bụi trong nhà đầy mùi ẩm mốc hôi hám Đi lên lầu 2 Yến Thanh Ti thấy nhạc phu nhân bị trói trên ghế, ra sức dãy dụa miệng phát ra âm thanh ô ô. Yến Thanh Ti siết chặt tay, cô nói với Yến Minh Tu nói điều kiện của cậu đi, làm thế nào cậu mới chịu thả bà ấy. Yến Minh Tu rót hai chén nước nói, hình như chị không có một chút ý định nào muốn ngồi xuống ôn chuyện cùng tôi nhỉ? Chúng ta cần nói chuyện gì ư? Yến Minh Tu dừng một chút tự diễu nói, đúng, chẳng có chuyện gì. Người của Yến gia làm gì có ai có thứ gọi là tình thân chứ? À, không chị có chỉ tiếc là không phải dành cho bọn tôi. Yến Thanh Ti, đừng lãng phí thời gian, nói đi, điều kiện là gì? Yến Minh Tu châm biếm, chỉ vào hai chén nước đây, bên trái có độc, bên phải là nước thường, chị muốn chọn mình chết hay bà ấy chết? Trường 1593 cảm ơn hai người đã cứu vớt con từ trong bóng tối ra ngoài. Yến Thanh Ti không nói gì cô lặng yên nhìn Yến Minh Tu. Nhà cũ nên cách âm rất kém, có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Đã qua buổi trưa nhưng Yến Thanh Ti còn chưa ăn cơm, sau khi mang thai cô thường rất nhanh đói, bình thường ở nhà cũng chưa từng thiếu đồ ăn. Ở nhà, nhạc phu nhân chỉ hận không thể từng giây từng phút một quan tâm tới cô, khát hay không khát, có đói bụng hay không, thân thể có chỗ nào khó chịu không, bà đều rất quan tâm. Hiện tại Yến Thanh Ti rất đói, cực kỳ đói, cô như có thể nghe thấy tiếng hạt đậu nhỏ trong bụng mình đang nói, mẹ con đói, con muốn ăn. Yến Thanh Ti hỏi, có gì ăn không? Yến Minh tu sừng sốt, đây làm sao vậy, lúc lựa chọn giữa sống và chết mà cô lại đi hỏi có đồ ăn hay không à? Hắn động động môi, muốn nói nhưng thấy Yến Thanh Ti rất nghiêm túc khi hỏi vấn đề này, thế nên hắn nhắm mắt lại, sờ vào trong túi, lấy ra được một cái kẹo dừa. Có cái này, đồ trên người tôi chị có dám ăn không? Hắn còn chưa dứt lời thì Yến Thanh Ti đã chộp lấy cái kẹo trong tay hắn, nhanh chóng bóc vỏ, nhét vào miệng. Đường tan trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa thân thể, thần kinh, và cả đứa bé đều như được chân an. Yến Thanh Ti không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay cô ăn rất ngon, cảm giác hương vị này rất thần kỳ. Đây là chiếc kẹo duy nhất mà cô ăn một cách rất thưởng thức trong đời. Yến Minh thu thấy Yến Thanh Ti hưởng thụ chiếc kẹo với vẻ thàn nhiên và vui sướng, quả thực hắn chưa từng thấy cô điềm tĩnh như thế. Ngày ở căn nhà cũ nát này, cô giống như ánh mặt trời rực rỡ làm ấm cả gian nhà. Yến Minh Tu bỗng nhiên muốn thử hương vị của kẹo dừa thật sự ngon như thế sao? Từ trước đến nay Yến Thanh Ti luôn rất thô bạo và đen tối, giống như một con rắn độc ngủ trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lao ra cắn người ta một nhát. Nhưng giờ cô như đã hoàn toàn thay đổi. Ăn hết cái kẹo Yến Thanh Ti lại hỏi còn không? Yến Minh Tu, hết rồi. Trên mặt Yến Thanh Ti không khỏi hiện ra vẻ tiếc nuối. đáng tiếc đây là lần đầu tiên tôi ăn kẹo dừa đấy, ngon lắm, cảm ơn. Yến Minh Thu nói theo bản năng, không cần khách khí. Nói xong, hắn nhíu mày, sao hắn lại nói không khách khí chứ, hắn bị Yến Thanh Ti làm cho u mê rồi. Hắn bèn đổi lại gương mặt lạnh lùng, tôi nghĩ giờ không phải lúc chúng ta nói tới cái kẹo dừa, mà là vấn đề sống chết của chị. Yến Thanh Ti tôi cho chị quyền chủ động lựa chọn, chị có thể tùy ý. Yến Minh Thu bỗng cười, nói, đương nhiên, nếu chị chọn ly nước thường, tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ chị, chị có thể thuận lợi ra ngoài, trước giờ tôi nói gì cũng đều rất giữ lời. Tôi tin, nếu cậu đã giữ lời thì dù ai đi ra ngoài cậu cũng không làm khó, đúng không? Trong những người của Yến gia cũng chỉ có Yến Minh Thu là có thể tin được một hai phần. Yến Minh Thu gật đầu, phải. Hắn nâng tay, mời chọn đi, chị gái. Yến Thanh Ti xoay người nhìn nhạc phu nhân, mẹ gặp được mẹ và Thính Phong là may mắn nhất đời con. Cảm ơn hai người đã cứu vớt con từ trong bóng tối ra ngoài. Yến Minh tu nheo mắt lại, chờ xem hành động của Yến Thanh Ti. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, trường 1594, hẹn gặp lại, em trai. Hắn muốn xem xem khi gặp phải lựa chọn thế này, Yến Thanh Ti sẽ làm như thế nào. Hắn nghĩ hắn đoán được lựa chọn của Yến Thanh Ti, cô có con, nhất định sẽ chọn uống nước. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn ánh mặt trời mỏng manh le lói qua khe cửa sổ, hỏi bên trái là thuốc độc, bên phải là nước. Yến Minh Thu gật đầu, đúng tùy chị chọn. Yến Thanh Ti gật gật cô không nhìn lên bàn, trong ánh mắt chăm chú của Yến Minh Thu cô cầm cái ly bên trái lên. Yến Minh Thu kinh hãi, giữ chặt lấy Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ngửa cổ uống ly nước này. Yến Thanh Ti, chị nhìn cho rõ chị đang cầm ly thuốc độc đấy. Yến Thanh Ti nhìn vào mắt hắn, lãnh đạm nói tôi biết rõ, rất rõ. Cô cực kỳ bình tĩnh, dường như thứ mình sắp uống không phải thuốc độc mà là một ly nước bình thường. Yến Minh thu giữ chặt cổ tay Yến Thanh Ti, đây là thuốc độc chị sẽ chết. Yến Thanh Ti gật đầu, tôi biết khi cậu bắt tôi lựa chọn tôi đã quyết định rồi huống chi tôi chọn cái này, chẳng phải cậu sẽ rất cao hứng sao? Không phải cậu vẫn mong được thấy tôi chết sao? Tôi cho cậu được như ý nguyện không tốt sao? Yến Thanh Ti muốn sống, cô không muốn chết, càng muốn con của mình được sống. Nhưng cô không thể lựa chọn để mình sống mà nhạc phu nhân phải chết được. Cô không bảo vệ tốt mẹ đẻ của mình, không thể để mất người mẹ thứ hai này được. Nếu cô lựa chọn bảo vệ tính mạng mình mà trơ mắt nhìn nhạc phu nhân chết đi thì sống so với chết còn thống khổ hơn. Cô không thể đối mặt với tính phong, với con mình càng không thể đối mặt với chính bản thân mình được. Lời của Yến Thanh Ti làm cho lòng Yến Minh Thu rung động thế mà cô lại chưa từng nghĩ muốn sống vì sao. Ít kỳ của cô đâu rồi? Sự hung tàn của cô đâu rồi? Sao cô có thể lựa chọn không theo kịch bản mà hắn đã nghĩ vậy? Yến Minh Thu đột nhiên phát hiện đây không phải kết quả mà mình muốn nhìn, trong lòng hắn chưa từng muốn thế. Hắn lạnh lùng nói, Yến Thanh Ti, chị có thể nghĩ cho kỹ, nếu chị uống ly nước này thì cả chị và con chị cũng sẽ chết. Chẳng lẽ chị không thích có con à, không muốn sinh nó ra à, không muốn một ngày được nhìn thấy nó lớn lên, gọi chị một tiếng mẹ à? Hắn chỉ muốn nhìn thấy sắc mặt xấu xí ích kỷ của Yến Thanh Ti khi lựa chọn sự sống cho mình. Hắn chỉ muốn Yến Thanh Ti phải hối hận. Yến Thanh Ti mỉm cười, tôi rất muốn nhưng làm thế nào được chứ, cậu sẽ tha cả hai chúng tôi ư? Yến Minh Thu buông tay cô ra, không thể. Hắn như bị thôi miên, nhưng không thể được mục tiêu của hắn là Yến Thanh Ti, hắn phải báo thù. Yến Thanh Ti châm biếm, thì đó, tôi không muốn chết càng không muốn mẹ tôi chết. Tôi là người ích kỷ, nhưng lần này tôi không thể ích kỷ được. Mọi người ai cũng ích kỷ, nhưng cũng sẽ có thời điểm không? Không phải ai lúc lựa chọn giữa sống và chết cũng lựa chọn mình được sống. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào mắt Yến Minh Tu, nói Yến Minh Tu, tôi uống xong chén thuốc độc này, cậu phải đồng ý thả mẹ tôi ra, bà ấy là người tốt nhất trên đời này, bà ấy vô tội tôi mới là kẻ thù của cậu, bà ấy không phải. Yến Minh Tu động động môi, được, hắn nói xong Yến Thanh Ti mỉm cười. Hẹn gặp lại em trai, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi cậu như thế. Sau đó, cô đưa ly thuốc độc lên miệng, ngửa đầu lên. Chương 1595, uống chén độc dược kia chị sẽ chết đấy. Mắt Yến Minh Thu trợn to tận mắt nhìn Yến Thanh Ti ngẩng đầu uống cạn ly nước. Động tác của cô rất nhanh, nhanh tới nỗi Yến Minh Thu không thể nào ngăn kịp. Yến Minh Thu quát to một tiếng, "Yến Thanh Ti!" Yến Thanh Ti buông tay, cái chén rơi xuống nền, vỡ tan tành. Nước trong chén không có hương vị gì, Yến Thanh Thi chỉ có một cảm giác lạnh. Một ly nước lạnh từ ít hầu chảy vào trong bụng, lạnh tận đáy lòng, cảm giác như cổ họng cũng hóa thành băng. Cô không biết thuốc này bao lâu mới có tác dụng, nhưng cô nghĩ chắc mình còn có thể nói mấy câu. Yến Thanh Thi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ ngầu của Yến Minh tu nở nụ cười, có lẽ cậu không biết, thực ra tôi rất muốn có một đứa em trai hoặc em gái, tôi luôn nghĩ, nếu tôi có em tôi sẽ bảo vệ chúng thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng. Nhưng mà sau đó tôi thật có em, nhưng lại không giống như tôi từng nghĩ. Lúc đó tôi rất hận tại sao lại là hai người. Hai người căn bản không phải em trai, em gái mà tôi muốn. Tôi không muốn có em như cậu hay Yến Minh Châu. Người của Yến gia chúng ta vốn không có duyên làm người thân của ai cả. Giống như cô, vất vả lắm mới có được cuối cùng lại mất đi. Yến Thanh Ti xoay người nói với nhạc phu nhân đang bị chói, mẹ sau này đừng nhớ con quá. Yến Minh Thu quát lên Yến Thanh Ti, vì sao chị không sợ chết à? Trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi còn có một loại thương tâm rất phức tạp, không thể nói rõ thành lời. Lúc hắn nhìn Yến Thanh Ti đã không còn chỉ có hận thù nữa. Yến Thanh Ti thở dài trong lòng, con người Yến Minh Thu này rất phức tạp, là một người dối giắm, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, luôn khát vọng những gì mình chưa đạt được. Yến Thanh Ti thản nhiên nói, không ai không sợ chết, chỉ có người chết mới không sợ. Nhưng người còn sống cũng không thể sống cho riêng mình được còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Ví dụ như bảo vệ người thân của mình, để họ được sống an toàn. Vì sao chị phải làm như thế? Bà ấy và chị không có quan hệ huyết thống, sao chị phải chết thay bà ấy? Chị thậm chí còn không nghĩ tới con mình, có thể vì một người thân đuổi tận giết tuyệt. Đây là những lời mà Yến Minh Tu muốn hỏi từ tận đáy lòng, cũng là chuyện hắn không thể nào hiểu nổi. Yến Thanh Ti rõ ràng không phải một người xấu hoàn toàn, nhưng cô lại có thể xuống tay với người thân của mình, còn với nhạc phu nhân người không có chút quan hệ huyết thống nào thì có thể dùng mạng để đổi lấy. Yến Thanh Ti hít vào một ngụm khí lạnh, người với người có duyên phận cũng không nhất định phải là người thân. Con người tôi xử thế rất có nguyên tắc, ai đối tốt với tôi một phần tôi sẽ đền đáp mười phần, ai hại tôi một phần tôi cũng sẽ trả lại mười phần, không cần biết có phải thân thích hay không. Đây là con người chân chính của Yến Thanh Ti. Cô còn sống thì luôn dựa theo nguyên tắc của mình mà sống. Trong mắt cô chỉ có người tốt với mình và người xấu với mình, về phần người đó là ai cũng không quan trọng. Yến Thanh Ti cười nhẹ, huống chi hiện tại bà ấy cũng là người thân của tôi, là mẹ chồng của tôi. Yến Thanh Ti chị không hối hận ư? Uống xong chén thuốc độc này chị sẽ chết đấy, chị sẽ chết đấy biết không hả? Chương 1596, dù tôi sống hay chết thì cũng không được làm khó hắn. Yến Thanh Ti nhún vai, nụ cười có vài phần ung dung, cậu nhìn tôi giống như đang hối hận sao. Lúc tôi quyết định một mình vào gặp cậu thì đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ha ha tôi còn nghĩ tôi còn nghĩ Yến Minh Thu lặp lại hai câu nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, trên mặt hắn đầy vẻ cười nhạo, không biết đang cười nhạo mình hay cười nhạo người khác. Những người bên dưới chờ đúng 20 phút bèn xông lên, bọn họ nhìn Yến Minh Thu như thấy đại địch. Tiểu thư cô thế nào rồi? Yến Thanh Ti nhìn chiếc ly vỡ trên sàn nhà, cô đã uống thuốc độc nhưng vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ độc còn chưa phát tác. Yến Thanh Ti nhìn Yến Minh Tu rồi nói với bọn họ, đưa phu nhân rời đi. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đưa nhạc phu nhân rời khỏi đây, cô không muốn thấy bà gặp thêm chuyện không may gì nữa. Chỉ cần nhạc phu nhân bình an vô sự, những gì cô đã làm đều đáng giá. Nhưng khi những người đó vừa tới gần nhạc phu nhân, Yến Minh Tu lại nói, không cần đưa đi, đó không phải nhạc phu nhân. Thanh âm của Yến Minh Tu rất nhẹ, dường như là trong lúc rằng co với Yến Thanh Ti, hắn đã mất hết toàn bộ sức lực rồi. Sắc mặt của Yến Thanh Ti biến đổi cậu nói cái gì? Cô nhanh chóng đi tới trước mặt nhạc phu nhân, lột túi chùm đầu ra quả nhiên người đó không phải nhạc phu nhân. Trong ngực Yến Thanh Ti vọt lên một đoàn lửa giận, cô xông tới trước mặt Yến Minh Tu, đấm cho hắn một cú, người đâu, mẹ tôi đâu? Yến Minh Tu, người gạt tôi sẽ không có kết cục tốt đâu, dù giờ tôi có trúng độc thì trước khi chết vẫn có thể làm cho cậu chết trước. Yến Minh Tu không phản kháng, hắn không còn sức để phản kháng nữa. Máu từ trong miệng hắn chảy ra, hắn chỉ lặng lặng nhìn gương mặt tức giận của Yến Thanh Ti. Tôi không lừa chị, nhạc phu nhân đã từng ở đây, nhưng trước khi chị tới 10 phút thì bà ấy đã bị người ta mang đi rồi. Người mang bà ấy đi chị cũng biết chính là hai người nước ngoài kia. Bọn họ Yến Thanh Ti siết chặt tay, suýt chút nữa thì cô quên mất hai người đó rồi. Bọn họ tuyệt đối cái gì cũng dám làm. Yến Minh Tu tiếp tục nói, nhạc phu nhân cũng là do họ bắt góc, bọn họ chỉ đem người tới đây để tôi trông mà thôi. cẩu Yến Thanh Ti thật muốn bóp chết Yến Minh Tu, chỉ vì quá sốt ruột cho sự an toàn của nhạc phu nhân mà cô đã bị hắn đùa bỡn. Yến Minh Tu cười nhạt muốn ra tay thì ra tay đi. Hắn như thể không còn lưu luyến sự sống nữa, trên mặt không có sợ hãi cũng không có tức giận. Yến Thanh Ti buông hắn ra, "Độc cậu cho tôi uống còn bao lâu nữa sẽ phát tác?" Yến Minh Tu cười quỷ dị, không biết đại khái còn phải chờ. Yến Thanh Ti nghiến răng, cô nhất định phải cứu nhạc phu nhân ra. Cô xoay người đi nhanh xuống dưới, mấy người bảo vệ nhìn Yến Minh Tu nằm trên mặt đất túm luôn lấy hắn kéo xuống lầu. Bên ngoài có mấy chiếc xe đang đậu. Yến Thanh Ti lấy điện thoại gọi cho nhà thính phong nhưng vẫn không gọi được. Trong lòng sốt ruột cô đang định gọi cho Hạ An Lan thì bảo tiêu ở đằng sau hỏi tiểu thư có bắt hắn lại không. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn Yến Minh Thu bị bọn họ vặn cánh tay ra sau trên mặt đầy vẻ đau đớn. Nhìn hắn cô trầm mặc một hồi rồi nói là tôi tự nguyện chọn. Dù tôi sống hay chết thì cũng đừng làm khó dễ hắn nữa, để hắn đi đi. Trường 1597 tôi muốn giết chị mà chị còn định thả tôi à. Cô đã nhìn ra, dường như Yến Minh Thu không thực sự muốn lấy mạng cô. Yến Thanh Ti không phải Mary Sue, nhưng Yến Minh Thu cũng không thật sự gây ra chuyện gì, nếu không có lẽ cô đã sớm chết rồi. Lời của cô làm cho Yến Minh Thu nghe như bị sét đánh cả người không động đậy Yến Thanh Ti thả hắn, cô không giết hắn, rõ ràng hắn đã muốn giết cô, nhưng cô lại thả hắn đi. Đây không phải là Yến Thanh Ti mà hắn biết, vì sao cô muốn thả hắn chứ? Kỳ thật Yến Minh Thu rất muốn sống, trong lòng hắn có một chấp niệm rằng nếu hắn lại rơi vào tay Yến Thanh Ti thì nhất định sẽ bị cô giết chết. Bảo Tiêu cũng rất kinh ngạc tiểu thư, Yến Thanh Ti vẫy tay thả hắn đi đi. Uy hiếp lớn nhất không phải là Yến Minh Thu mà là Stuart Mill và Arthur. Cô phải mau chóng tìm được hai người họ, mục đích của bọn họ có lẽ chính là bác. Yến Thanh Ti vẫy tay ra hiệu cho mọi người rời đi, không cần phải lãng phí thời gian, cô cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Bảo tiêu buông Yến Minh Thu ra, lục tục lên xe. Yến Minh Thu gọi Yến Thanh Ti đang định rời đi. Yến Thanh Ti, chị biết rõ ràng là tôi muốn giết chị. Chị phải hiểu là chị vừa thả một người muốn giết chị đi. Đây không phải tác phong của chị. Yến Thanh Ti dừng lại, xoay người nhìn Yến Minh Tu, "Tôi biết nhưng không phải vừa rồi cậu nói, ngay cả vì một người không có quan hệ huyết thống mà tôi còn chết thay được huống chi là em trai có quan hệ máu mủ, tôi biết cậu không có ý muốn giết tôi, quên đi dây dưa ân oán với Yến gia làm tôi mệt lắm rồi, nên chấm dứt luôn ở đây đi." Yến Tùng Nam chết rồi, Diệp Linh Chi cũng chết rồi. Yến gia đã sớm tan cửa nát nhà, không còn bộ dáng ngày xưa nữa. Yến Minh Châu, Yến Như Kha, Yến Minh Tu còn có cô. Trong bốn người, Yến Minh Thu có thể xem là người vô tội nhất. Yến Thanh Thi có thể thả Yến Minh Châu đi thì cũng có thể tha cho Yến Minh Thu. Lời nói của Yến Thanh Thi lọt vào tai Yến Minh Thu làm cho hắn không còn nhận ra cô nữa, đây căn bản không phải người mà hắn biết. Cô giống như ở thời khắc cuối cùng của mình, trở thành một người chị. Yến Minh Thu giữ tay Yến Thanh Thi, Yến Thanh Thi chị tốt như vậy sao? Chẳng lẽ chị không muốn mang tôi đi tìm bọn họ à? Yến Thanh Ti xoay người, hỏi cậu biết bọn họ ở đâu sao? Cậu biết bọn họ muốn làm gì không? Yến Minh Thu lắc đầu tôi không biết. Hắn chỉ là một người hợp tác ngắn ngủi với bọn họ. Những người đó là thế lực còn sót lại của tàng gia ở trong nước. Lúc đầu, hắn muốn về nước muốn báo thù nên nghĩ hợp tác với ai cũng không quan trọng. Chỉ cần báo thù được là được rồi. Cho nên hắn cũng không hỏi xem những người đó muốn làm gì. Bọn họ cũng chưa từng nói cho hắn nghe. Nếu không biết thì đi đi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, nếu có thể thì đi tìm Yến Minh Châu đi, hãy lựa chọn làm một người thường giống cô ta, sống qua những ngày bình thường tôi chết rồi, huận thù của cậu cũng tan, coi như là trả lại cho cậu vụ tai nạn xe mà tôi đã gây ra cho cậu đi. Yến Thanh Ti xoay người bước lên xe, cô hy vọng trước khi độc phát tác có thể gặp mặt nhạc phu nhân và nhạc thính phong một lần. Nhưng sao thời gian trôi qua lâu thế rồi mà độc vẫn chưa phát tác? Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng. Đang nghĩ Yến Thanh Ti không chú ý tới động tĩnh xung quanh, đột nhiên bảo tiêu trong xe chạy ra, hét lên tiểu thư, mau tránh ra. Trường 1598 em không xuống tay với chị được. Yến Thanh Ti sửng sốt nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người nhìn lại thì chỉ thấy một chiếc xe đang vọt lại đây. Lúc chiếc xe tới gần cô thấy người trong xe là Yến như kha tốc độ chiếc xe cực cao, lao thẳng tới Yến Thanh Ti như một con ngựa điên. Với tốc độ như thế thì có tránh thế nào cũng không được. Yến Thanh Ti đặt tay lên bụng mình, xem ra không thể tránh được một kiếp này rồi có lẽ hôm nay phải chết ở đây thôi. Nhưng so với chúng độc thì bị xe đâm đúng là thảm quá. Một khắc khi đối diện với cái chết trong lòng Yến Thanh Ti có rất nhiều tiếc nuối, có rất nhiều nhưng cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa. Yến Thanh Ti chờ thân thể của mình bị hất tung lên, nhưng đột nhiên có một lực rất lớn đẩy cô ra cú đẩy rất mạnh yến thanh ti liên tục lui về phía sau chuẩn bị ngã ra mặt đất thì được bảo tiêu chạy tới đỡ lấy bảo tiêu lo lắng hỏi tiểu thư cô thế nào rồi yến thanh ti kinh ngạc nhìn bọn họ lại nhìn mình tôi không bị đâm à bảo tiêu lắc đầu sau đó quay người nhìn ra giữa đường yến thanh ti cũng quay đầu lại chỉ thấy yến minh tu bị chiếc xe hất tung lên như một bao cát bay thành một đường vòng cung rồi rơi mạnh xuống đất Người hay bao cát bị đánh bay như thế thì cũng không khác gì nhau, về cơ bản rơi xuống rồi là nằm im. Yến Thanh Ti, miệng cô nỉ non Yến Minh Tu, mấy bảo tiêu khác nhanh chóng xong tới túm lấy Yến Như Kha kéo ra, giữ chặt. Yến Như Kha bị vặn tay tới chật khớp mặt bị áp xuống đường, dính đầy cát bụi cô ta như người điên, vừa dẫy vừa mắng to Yến Minh Tu, đồ ngu xuẩn, sao mày lại cứu nó, sao lại cứu nó hả? Trên thế giới này, người đáng chết nhất là nó, sao mày lại cứu nó? Mày không phải cũng muốn giết nó à? Yến Minh Tu, mày đứng lên, đi giết tiện nhân kia cho tao, mau đi giết nó. Một bảo tiêu giơ tay đấm lên mặt Yến như kha, mũi và cầm cô ta đều vẹo đi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Yến Thanh Ti loạng choạng đứng lên, cô có cảm giác như trời long đất lở trước mắt biến thành màu đen, Yến Minh Tu nằm cách đó không xa mà cô không thể đi tới được, dường như không có cách nào tới được. Hốc mắt Yến Thanh Ti khô khốc gió thổi lên da mặt lạnh toát nhìn không ra biểu tình của cô lúc này. Dưới chân nhẹ nhẫn, bước đi không hề có cảm giác gì. Yến Thanh ti khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Yến Minh Thu được. Trên mặt hắn toàn máu là máu, mũi, miệng, thậm chí lỗ tai cũng có máu chảy ra, hơi thở cực kỳ mong manh. Yến Thanh ti đã thấy rất nhiều người chết, cũng chứng kiến nhiều người chết thảm hơn Yến Minh Thu nhiều. Nhưng tâm tình cô chưa bao giờ phức tạp và khó lý giải như lúc này. Yến Thanh ti ngồi sổm xuống, cậu sao cậu lại cứu tôi? Thanh âm của cô run rẩy méo mó. Yến Minh Thu động động môi, miệng càng chảy ra nhiều máu hơn. Yến Thanh Ti muốn vươn tay lau đi nhưng lại không biết phải lau từ đâu, cô nói quên đi, đừng nói gì cả, đi bệnh viện đã. Yến Minh Thu rất muốn cười, hắn gian nan nói, cái chén thuốc độc kia thực ra không có gì là nước bình thường đại khái là tôi chưa từng muốn giết chị, tôi luôn nói phải báo thù, nhưng hình như tôi không ra tay được. Trường 1599, tôi chưa nhẫn tâm giết chị, sao có thể để người khác như ý được. Lúc đầu khi mới về nước, hắn cũng không nghĩ sẽ giết Yến Thanh Ti, hắn chỉ muốn tìm một đáp án, một đáp án mà hắn không thể nào lý giải nổi. Hắn nói muốn báo thù, báo thù cũng chỉ là để tìm lý do về nước mà thôi. Lúc này Yến Minh Thu nói chuyện rất khó khăn, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là máu lại tuôn ra ào ạt như một con đập bị vỡ, không ngăn cản được nước chảy tràn qua. Yến Thanh Ti biết xương cốt của Yến Minh Thu đã bị gãy nhiều chỗ cô cũng không tùy ý dám động vào hắn. Biết hầu cô như có một tảng đá chặn lại, hốc mắt cay cay như có cắt nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt cô gật đầu thanh âm run run tôi biết tôi biết cậu không muốn giết tôi. Lúc cậu nhìn tôi, trong mắt cậu không có sát khí tôi biết hết cậu đừng nói gì cả tôi sẽ cho người đưa cậu tới bệnh viện. Yến Minh Thu chưa từng nghĩ sẽ giết Yến Thanh Ti cũng như Yến Thanh Ti không nghĩ sẽ giết Yến Minh Thu. Bọn họ có nhiều khúc mắc với nhau Yến Thanh Ti cũng không coi Yến Minh Thu là em trai nhưng chưa từng coi hắn là kẻ thù. Yến Minh Thu muốn cười như lại không cười nổi, đau quá. Không vô vô dụng thôi chưa tới bệnh viện thì tôi đã chết rồi. Yến Thanh Ti lắc đầu Yến Minh Thu cậu phải sống, phải sống tốt cậu sẽ không chết cậu chỉ bị đụng nhẹ thôi sẽ sống, nhất định sẽ sống. Cô quay đầu gọi người, mau gọi xe cứu thương tới đây không, lái xe tới đây, các người đưa nó tới bệnh viện mau lên. Hai bảo tiêu chạy tới, muốn đưa Yến Minh Thu đi, nhưng hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của Yến Thanh Ti. Tay hắn đầy máu, dính đầy lên làn da trắng nõn của Yến Thanh Ti, nhìn cực kỳ chói mắt. Yến Thanh Ti muốn cười với hắn nhưng khóe miệng chỉ giật giật so với khóc còn khó coi hơn. Yến Minh Thu lần này tôi nợ cậu một mạng tôi sẽ tôi chưa từng nợ ai cái gì tôi sẽ trả lại cho cậu cậu kiên trì một chút. Yến Minh Thu không nghĩ Yến Thanh Ti sẽ thả mình đi. Yến Thanh Ti càng không ngờ trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết Yến Minh Thu sẽ cứu mình. Bọn họ là chị em nhưng chưa bao giờ giống chị em. Hồ hấp của Yến Minh Tu càng lúc càng mỏng manh, không vô dụng thôi tôi biết mình không sống được tôi cũng không biết vì sao lại cứu chị có lẽ tôi không muốn chị chết trên tay người khác nếu có chết cũng phải chết trên tay tôi tôi còn chưa nhẫn tâm giết chị sao người khác được làm thế chứ. Hắn ghét Yến Thanh Ti như thế mà còn không ra tay giết cô, hắn thả cô đi, sao có thể để cô chết trong tay Yến như Kha được. Cho dù có chết thì cũng phải chết trong tay hắn. Yến Thanh Ti cầm tay Yến Minh Tu, đây là lần đầu tiên hai chị em họ gần nhau như thế. Đúng, cậu không được để người khác đắc thủ cậu phải sống chỉ cần cậu sống, khi nào cậu thay đổi ý định muốn giết tôi, tùy thời có thể Yến Minh Thu tôi nói là sẽ giữ lời, chỉ cần cậu còn sống thì sau này muốn giết tôi lúc nào cũng được. Yến Thanh ti không biết hiện tại mặt mình có biểu tình thế nào, gió rất lạnh, thời tiết hanh khô, bụi cuốn lên, cô chỉ thấy tầm mắt mơ hồ, không còn nhìn rõ nữa. Trong mắt Yến Minh Thu nổi lên ý cười, hắn cảm giác được ý thức của mình dần mơ hồ đi. Trường 1600, vĩnh viễn không có cơ hội gọi chị một tiếng chị gái. Hắn cố gắng nói, đề nghị này thật sự làm người ta động tâm nhưng tâm nguyện này, vĩnh viễn tôi không thể thực hiện được rồi. Không ai hiểu biết về thân thể mình hơn so với chính mình. Yến Minh Tu đã thấy tử thần ở ngay trước mắt, sinh mệnh của hắn cũng dần đi tới thời khắc cuối cùng. Yến Thanh Ti nghẹn ngào, có thể cậu kiên trì một lúc. Yến Minh Tu lầm bầm nói, Yến Thanh Ti tôi rất ghét chị, ghét đến mức tôi cảm thấy không muốn giết chị nữa. Yến Thanh Ti cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào hai bàn tay đang siết chặt nhau. Yến Minh Tu nhìn giọt nước mắt ấy, "Chị sao lại khóc?" Trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin, còn có chút vui sướng. "Tôi thực sự không ngờ có một ngày, chị lại khóc vì tôi." Lần này về nước, Yến Minh Tu không còn thấy Yến Thanh Ti mà hắn biết trước kia nữa. Cô đã thay đổi rất nhiều. Hắn không ngờ có một ngày cô lại khóc vì mình. Lúc cô khóc nhìn rất đẹp làm cho Yến Minh Tu nhớ tới những đóa hoa mà mình trồng trước kia. Lúc sáng sớm, giọt sương từ trên cánh hoa trượt xuống, nhìn rất đẹp. Yến Thanh Ti nắm chặt tay Yến Minh Tu nước mắt rơi xuống như mưa, bởi vì tôi không muốn cậu chết, tôi muốn cậu đi, muốn cậu còn sống. Chúng ta có thể không là người thân nhưng có thể gặp thoáng qua như người xa lạ, giống tôi và Yến Minh Châu bây giờ cũng tốt. Bần oán giữa cô và Yến gia đã sớm xong, cô không muốn sống trong quá khứ nữa. Cô cũng không muốn Yến Minh Thu sống như thế, cô muốn hắn như Yến Minh Châu, tự mình lựa chọn cuộc sống của mình. Dù sao máu chảy trong cơ thể hai người là chung một huyết thống, điều này không thể nào thay đổi được. Yến Minh Thu nhìn mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng mơ hồ, giọng của hắn cũng càng ngày càng nhẹ cảm cảm ơn đã tha cho chị ấy. Yến Thanh Ti nắm chặt tay hắn, đừng nói nữa, hiện tại sẽ đưa cậu tới bệnh viện đừng nói nữa, giữ sức một chút. Cô quay đầu ra hiệu cho bảo tiêu mau tới nâng Yến Minh Thu lên xe. Hắn lại nói, đừng để tôi thế này, tôi chết rồi, hãy tìm cho tôi một ngôi mộ thật tốt, tôi sẽ vẫn sống ở đấy, ha ha tôi sẽ còn tìm chị gây phiền toái, tìm người thân của chị gây phiền toái, vẫn sẽ tra tấn chị. Trước mắt hắn đã sám xịt, không còn thấy rõ mặt Yến Thanh Ti nữa, chỉ có thể nhìn một bóng dáng lờ mờ và cảm nhận thân thể cô đang run rẩy Hắn nghĩ trước khi chết có thể thấy Yến Thanh Ti như thế này cũng đáng giá lắm. Tôi chết chị nên vui mừng, hắn chết thì phiền toái cũng sẽ hết, mọi người có thể an tâm. Hắn cũng an tâm, không cần đau khổ đấu tranh, bởi nếu không báo thù thì hổ thẹn với cha mẹ, giờ chết rồi thật tốt. Nước mắt trên mặt Yến Thanh Ti nhanh chóng bị gió hong khô cô không biết tay mình lạnh hai tay Yến Minh Thu đang lạnh dần. Trong lòng bối rối, cô lắc đầu, nói tôi không vui tôi sao có thể vui nổi đây Yến Minh Thu. Tôi vĩnh viễn không có cơ hội gọi chị gọi chị Yến Minh Thu nhắm mắt lại, miệng hơi cười, nụ cười chua xót Rốt cuộc hắn vẫn không thể gọi cô một tiếng chị gái được.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 Cô kích động nói, mau đưa nó tới bệnh viện, mau lên mau tới bệnh viện. Bảo Tiêu không dám nói hai lời, vội đáp vâng. Bọn họ làm một cái cắn đơn giản, nâng Yến Minh thu lên xe, những người bảo vệ Yến Thanh ti chia nhân số ra, một ít đưa Yến Minh thu tới bệnh viện gần nhất. Một trong những người ở lại chỉ vào Yến Như Kha, hỏi tiểu thư, người này thì sao, đưa tới cục cảnh sát trước chứ. Yến Thanh ti giờ mới nhớ ra Yến Như Kha cô quay đầu đi tới. Nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô hẳn, hốc mắt đỏ bừng, nhưng sự lãnh lẽo trong đó lại làm người ta rét run. Yến như Kha thất bại, cô ta không biết đón chờ mình ở đằng trước là gì, sao Yến Thanh Ti có thể buông tha cho cô ta chứ? Cho tới bây giờ cô chưa từng là một người nhân từ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Yến như Kha bị đè trên mặt đất, mặt của cô ta đã biến dạng, rất đau, cười cũng không cười nổi.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 Nếu cô ta có cơ hội tốt như thế thì Yến Thanh Ti đã chết không dưới 10 lần rồi. Yến Thanh Ti nhìn Yến Như Kha thật lâu, cuối cùng Yến Như Kha thấy được trong ánh mắt Yến Thanh Ti sự đồng tình và thương hại. Điều này làm cho Yến Như Kha cảm thấy rất nhục nhã. Tiện nhân này lại thương hại cô ta, ha ha cái này chẳng khác gì ở trước mặt công chúng lột trần cô ta ra cả. Yến Như Kha mắng tao cần gì mày thương hại.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 Nhưng nhiều năm như thế rồi, nếu tôi muốn nói thì đã nói từ lâu. Cô sợ thế này cũng chỉ vì trột dạ mà thôi. Sắc mặt Yến như Kha trắng bạch không một chút máu, cô ta hét ầm lên, mày câm miệng lại, câm miệng lại mày không được nói hưu nói vượn Yến Thanh Ti châm biếm, tôi đã nói gì đây? Cô trẻ cô vội vàng phủ nhận thế làm gì? Rất nhiều năm trước Yến Thanh Ti 12 tuổi Yến như Kha 17 tuổi.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 Cô đứng lên cúi đầu nhìn gương mặt điên cuồng của Yến như kha, nói, dù cô có tin hay không cũng chẳng sao, lúc đó tôi đã đi tìm cảnh sát nhưng lúc tới thì đã không còn ai, cô cũng không thấy đâu cả. Sau khi rời khỏi ngõ nhỏ đó Yến thanh ti bèn chạy đi tìm cảnh sát. Cô hận người của Yến gia nhưng cô không ti bị tới mức nhìn thấy chuyện này mà lại coi như không thấy. Ánh mắt Yến như kha đỏ sỏng như có thể chảy máu tới nơi.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 Trường 1605, nhà này thiếu ai cũng không được. Bọn Arthur tới là thành lâu như thế mà vẫn không có hành động gì, Yến Thanh Ti vẫn luôn buồn bực và nghi hoặc không biết bọn họ định làm gì. Nay xem như mọi chuyện đã rõ ràng, mục tiêu của bọn họ từ đầu tới cuối chính là Hạ An Lan, có lẽ còn trước cả khi Tô chảm lấy được tin tình báo kia. Sự an toàn của Hạ An Lan là quan trọng nhất, bọn Arthur muốn động thủ là rất khó tìm được cơ hội. Cho nên, bọn họ muốn ra tay từ Yến Thanh Ti bên này. Trước đây bọn họ vẫn chưa hành động là vì đang chờ cơ hội. Yến Thanh Ti được bảo hộ rất nghiêm mật, bọn họ cũng không dễ dàng tiếp cận được. Đại Khái, sau khi bọn họ phát hiện ra mối quan hệ giữa Hà An Lan và Nhạc Phu Nhân thì trực tiếp ra tay với bà luôn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện Yến Thanh Ti không khỏi lo lắng cho Hà An Lan. Cô biết Nhạc Phu Nhân quan trọng thế nào với Hà An Lan, nếu thật sự bắt ông dùng mạng để đổi lấy mạng của Nhạc Phu Nhân, ông cũng sẽ không do dự.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 Trường 1610, người đàn ông của tôi làm việc tôi rất yên tâm. Qua 12 giờ đêm sẽ tới. Nhạc phu nhân vui mừng, thật sao, thật tốt quá. Ba nhìn bà một cái, bà mong chờ thế à. Nhạc phu nhân vặn vẹo cổ, đương nhiên rồi, ngồi ở trên xe nhọc muốn chết, xương sống, thắt lưng đều đau nhức sắp được ra ngoài, sắp được gặp họ rồi, cảm ơn các cậu đã đưa tôi đến đây. Ba thấy biểu tình vui sướng của bà, nhất là ánh mắt đầy chờ mong.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 Mẹ con chỉ nói một câu sự thật thôi, mẹ nhìn mẹ đi, sao lại gấp thế làm gì? Thấy hai người bọn họ cãi lộn tới đau đầu, Stewart hét lớn một tiếng, câm miệng hết lại bảo Hà An Lan tới đây, nếu không tôi sẽ cho mẹ anh một viên đạn rồi quẳng xác bà ấy xuống. Nhạc phu nhân cảm khái, các anh thật sự không sợ chết à? Stewart cười lạnh, đã đến đây rồi thì sao còn sợ chết nữa. Chuyện này đã không còn như trong kế hoạch của anh ta nữa.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 Nói xong, ông cao giọng nói, Mimi em cũng là người của đất nước này, cũng phải có nghĩa vụ hy sinh vì quốc gia chứ. Lần này anh thực sự xin lỗi em, lời này vô sỉ cực kỳ vô sỉ, Hạ An Lan nói như thế rất chính nghĩa vậy. Nếu người không biết chân tướng mà nghe thấy những lời này, phòng trừng ai cũng sẽ mắng một câu cặn bã. Nhạc phu nhân tức tới run cả người, bà mắng, phi thật không ngờ ông lại không biết xấu hổ như thế.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 Hai người đã đi tới chiếc xe, mẹ lần này con sợ là không nghe lời mẹ được. Stuart dùng súng chĩa vào Yến Thanh Ti, nói với Arthur đưa bà lão này xuống, mở cửa xe cho hai người đó lên. Arthur làm theo cười dây chói chân tay nhạc phu nhân ra rồi mở cửa xe đẩy bà xuống. Nhạc phu nhân bị đẩy ra ngoài đường, trên đường ẩm ướt quần áo trên người bà lập tức bẩn bê bết, bà nói tôi không đi tôi không xuống xe cho tôi lên đi.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 Hạ An Lan châm chọc nói tốt để cho tôi xem cậu có những thủ đoạn nào tới đi. Stewart siết chặt súng, lòng bầy tay đầy mồ hôi, hiện tại anh ta rất hoảng hốt, đầu óc chậm chạp. Hạ An Lan không e ngại gì làm cho anh ta rất sợ. Anh ta quay đầu nhìn Arthur, hy vọng anh có thể đưa ra một biện pháp tốt hơn. Như Arthur chỉ thản nhiên nói, việc đã tới nước này tôi đưa ra biện pháp gì cũng chỉ có chết thôi. Stewart cắn răng, anh ta không muốn chết.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 Stewart như bùng nổ, gầm lên, Arthur anh có biết anh đang làm gì không? Phải, không sai, hiện tại người cầm súng chĩa vào anh ta chính là Arthur. Đối với Stewart mà nói, đà kích lớn nhất đêm nay không phải hết thảy đều không theo tính toán của anh ta, không phải con tin không nghe lời cũng không phải bom không nổ mà chính là người anh ta tin tưởng nhất đã phản bội anh ta. Arthur cầm súng chĩa vào anh ta, phản bội lại anh ta. Cảm xúc của Stewart đã gần như hỏng mất rồi. Sắc mặt Arthur lạnh lùng như bông tuyết tối nay, buông cô ấy ra. Ánh mắt Stuart đỏ sỏng như thể có máu sắp chảy ra ngoài. Sự phẫn nộ làm cho gương mặt của anh ta càng trở nên méo mó từ khi nào. Vì sao, so với sự điên cuồng của anh ta Arthur lại bình tĩnh tới đáng sợ anh nói, tôi không muốn trả lời anh vấn đề này, buông cô ấy ra. Stuart quay đầu nhìn Hạ An Lan, là ông, ông đã làm gì? Ông làm gì để Arthur phản bội lại tôi?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 Tôi nhắc lại lần cuối, buông cô ấy ra. Arthur vẫn không nói nhiều lời vô nghĩa. Anh không nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Stewart, hay nói chính xác là nhìn vào những chỗ trí mạng trên người anh ta. Stewart quay đầu nhìn Arthur thật sâu, sau đó đột nhiên quát lên Yến Thanh Ti, đều là vì cô cô đi chết đi. Anh ta không tin Arthur thật sự sẽ giết mình, càng không tin với khoảng cách ngắn thế này mà súng của anh ta lại không nhanh bằng Arthur tay anh ta đặt lên cò súng, sau đó một tiếng nổ chấn động vang lên, tiếng súng vang lên. nhạc thính phong cũng xông tới, đẩy Stuart ra anh phải bảo vệ Yến Thanh Ti. nhưng Yến Thanh Ti vững sờ đứng đó, giống như bị hóa đá vậy. cô nhìn người mình, nhìn Stuart quay đầu nhìn Arthur, trên họng súng màu đen vẫn còn bay ra một làn khói trắng. Yến Thanh Ti xòe tay ra, cô còn sống không? truyện audio được đọc ở cô đọc truyện.com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 Anh lăn xuống khỏi người Stewart nằm vật ra cũng không để ý mặt đất ẩm ướt thở phào một hơi. Thật tốt thanh ti không sao. Anh liếc nhìn Stewart Mew, vẻ mặt anh ta vẫn còn đang khiếp sợ ánh mắt quỷ dị nhìn tuyết trên trời, ngay cả bông tuyết rơi xuống mí mắt của anh ta, anh ta cũng không chấp lấy một cái. Đây chính là vẻ mặt của một người đang khiếp sợ tới tận cùng. Stewart căn bản không ngờ Arthur sẽ thật sự nổ súng. Anh ta không tin mình sẽ bị bắn.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 Phàm những chuyện Arthur không muốn làm, phàm những gì ngăn cản Arthur, Stuart luôn làm thay, giống như lần ám sát hạ An Lan này. Anh ta biết Arthur không muốn giết người, biết Arthur không có tâm tình trả thù này nọ cho nên anh ta đều làm thay hết mọi chuyện. Arthur không muốn giết người, anh ta sẽ giết người giúp làm tất cả những gì Arthur không muốn. Nhưng vì sao, vì sao Arthur lại bắn anh ta? Vì cô gái kia sao? Thật đáng hận hận vừa rồi không nhanh tay giết chết cô ta.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 Hạ An Lan tiến tới, nhìn Stuart Mill. Ông mỉm cười, nói, gặp mặt lâu như thế mà lại quên nói một câu, chào mừng cậu tới thủ đô của tôi. Đây là nơi mà cậu tới được nhưng sẽ không rời đi được. Stuart không để ý tới ông, thời khắc cuối cùng này, anh ta chỉ nhìn Arthur, chỉ muốn hỏi một câu tại sao. Hạ An Lan đưa mắt nhìn ngự trì, anh ta vẫy tay bảo cảnh vệ tiến lên kiểm tra chiếc xe một lần nữa. Stuart cố gắng nghiêng đầu nhìn Arthur, Arthur cũng nhìn anh ta rồi sau đó chậm rãi tiến lại. Trường 1626, chết trong tay người mình yêu cũng tốt. Rốt cuộc anh ta cũng nhìn thấy Arthur ngay sát cạnh mình, anh ta hỏi Arthur Arthur vì sao vì sao anh? Arthur ngẩng đầu nhìn tuyết trên trời, mặt anh bị đông lạnh tới đỏ bừng, anh nói, chúng ta không nên tới đây, tôi cũng không muốn làm con rối cả đời, tôi muốn là chính tôi ông ấy cho tôi lợi ích, tôi cùng ông ấy giao dịch chỉ có vậy thôi. Hạ An Lan cho người liên lạc với Arthur sau khi bọn họ bắt cóc nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân giả là sát thủ nên cô ta sẽ có cấp trên cũng chính là Stuart Mew và Arthur. Hạ An Lan muốn tìm cách liên hệ từ trên người cô ta là quá dễ dàng. Một bên ông cho người liên hệ với Arthur, một bên sai ngự trì và tô chảm làm lạc thành náo loạn tới long lở trời đất. Hai bên đồng thời tiến hành, Stuart mải để ý tới tô chảm thì sẽ không có thời gian chú ý tới biến hóa của Arthur nữa. Hạ An Lan luôn làm việc rất cẩn thận, chuyện này ngay cả ngự trì cũng không biết. Giao dịch giữa Hạ An Lan và Arthur là gì chỉ có hai người họ biết, không ai biết gì cả. Tôi tôi luôn cố gắng làm những chuyện anh không muốn làm. Tôi tưởng anh có thể anh có thể. Arthur không chờ anh ta nói xong, liền nói, đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi. Anh làm những chuyện này chẳng phải vì muốn tăng địa vị của mình lên, có thể vươn lên cao hơn.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 Thỉnh thoảng bà gì cả tới thăm, đau chết đi sống lại cũng là anh chạy đi rất xa mua băng vệ sinh cho cô, sau đó còn đun nước ấm cho cô nữa. Nụ cười trên mặt cô cũng tán đi, em hiểu lầm anh thực xin lỗi. Arthur lắc đầu, em cũng không hiểu lầm gì. Nhiệm vụ của anh lúc đầu đúng là muốn lợi dụng em để tiếp cận Hạ An Lan, sau đó ám sát ông ấy. Nhưng anh không muốn làm một con rối bị người ta khống chế nữa. Trước khi tiếp xúc với Hạ An Lan, anh vẫn luôn rẫy ruộng hoang mang chần chừ.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 Yến Thanh Ti hỏi chuyện gì. Arthur cười, đi giải quyết một chút chuyện còn lại. Anh giang hai tay ra ôm một cái. Yến Thanh Ti giỡn người ôm lấy anh, nhạc Thính Phong cũng không ngăn lại, giống như trước kia ôm lấy nhau như hai người bạn bình thường. Yến Thanh Ti nói, tối mai là giao thừa chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên nhé. Arthur gật đầu, được. Anh dùng lực bế cô lên một chút, hôn lên trán cô rồi buông ra, nói anh đi đây. Yến Thanh Ti gọi thư ký lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.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 Có lẽ, Honey, mãi mãi em sẽ không nhìn thấy. Muộn một năm là mất nhau cả đời. Nhạc thính phong giúp Yến Thanh Ti lên xe, đi, về thôi. Sau khi lên xe chuyện đầu tiên anh làm chính là lau chán cho Yến Thanh Ti, sau đó lại tự mình hôn lên một cái. Yến Thanh Ti bị hành động trẻ con của anh làm cho bật cười, giấm chua này mà anh cũng muốn ăn. Đó là bạn thân của em đó. Trường 1628, phòng cháy, phòng trộm, phòng cả bạn trai thân. Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, nghiêm trang nói, anh chỉ biết phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, bạn thân nam cũng thế thôi. Yến Thanh Ti không biết nhưng anh biết, cô coi Arthur là bạn thân, người ta lại một lòng coi cô là hồng nhan. Nhưng chuyện này anh sẽ không bao giờ nói cho Yến Thanh Ti biết. Nhạc Thính Phong vút ve mặt Yến Thanh Ti, nói, mọi chuyện đã xong rồi, trong nhà cũng thái bình, đêm nay có thể ngủ ngon. Bà xã, hôm nay em vất vả rồi, mau ngủ đi.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 Mẹ đã nói rồi, lúc mẹ ngủ thì không ai được quay dày, Còn có mỗi chuyện nhỏ này cũng tới làm phiền mẹ con nghĩ con lớn rồi thì mẹ không dám thu thập con phải không? Đúng, đây là lời mà bà nội đã nói, Arthur nhớ rõ từng câu từng chữ. Lớn lên Arthur gặp được rất nhiều người lạnh lùng, bạc bẽo, nhưng trong lòng anh không ai có thể bằng bà nội của mình được. Đối với Arthur, bao gồm cả ba và mẹ mà nói, bà nội chính là ác mộng lớn nhất trong gia đình.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 Về sau lớn lên một chút tham dự vào công việc nội bộ của tổ chức mới biết được tầng ra với tổ chức không giống như quan hệ chủ và thuộc hạ giống quan hệ hợp tác giao dịch nhiều hơn. Không sai tầng ra là cơ sở ngầm mà bà nội cậu mua được hợp tác rất thuận lợi. Về sau thì sao? Arthur rất muốn biết sự tình phía sau.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 Cô nhìn tô ngưng mi, mặt bà hơi đỏ, bà chưa bao giờ là người biết che giấu lúc này toàn thân đều tản ra một thông tin tôi sai rồi, tôi sai rồi. Yến Thanh Ti không nhúc nhích cẩn thận hỏi, mẹ sao thế? Tô ngưng mi sờ sờ mũi, hắng giọng khụ khụ không, không có gì con nhanh ăn cơm đi. Yến Thanh Ti nhìn về phía Hạ An Lan, bác xảy ra chuyện gì vậy? Hạ An Lan mỉm cười, đúng là có chuyện.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 Cô vội vàng cười nói, cái này đúng là đại hỷ sự của nhà chúng ta, chúc mừng bác, chúc mừng mẹ hai vị rốt cuộc cũng thu thành chính quả rồi. Bác sau này phải đối xử tốt với mẹ con đấy. Yến Thanh ti nghĩ trong lòng, nên gọi là mẹ hay là bác gái nhỉ. Thân phận này có chút rối rắm, nhưng không sao cả, phù sa không chảy ruộng ngoài, đều là người một nhà, không sao cả. Bọn họ cũng không phải mấy người già phong kiến.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 Giờ đã đăng ký rồi, là vợ chồng chính thức rồi, sợ rằng mối quan hệ cũng xảy ra nhiều biến đổi. Nhưng Yến Thanh Ti thành tâm chúc phúc làm cho tảng đá đè nặng trong lòng bà rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng mà con trai, nhạc thính phong bị Yến Thanh Ti đẩy một chút thì siết chặt tay, sau đó chừng mắt nói với Hạ An Lan, còn không phải không vui, chỉ là cảm thấy chuyện này lớn như thế, vậy mà hai người lại cứ như làm trò đùa ấy.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 Nhưng khi poster phim khuyên thành luyến của cô và tần cảnh chi được tung ra, dự kiến chiếu vào ngày 31 tháng 7, Yến Thanh Thi lại bắt đầu bị dân mạng nhắc tới. Trên mạng, người ta lại bắt đầu phỏng đoán này nọ chê bai cô. Nhìn cái bụng đã nhô cao của mình, cô nghĩ chờ cho thằng nhóc này ra đời xong cô sẽ quăng cho mọi người một quả bom. Đảo mắt ngày 31 tháng 7 đã tới, Yến Thanh Thi thở dài, cô rất chờ mong bộ phim này, đáng tiếc không thể đi.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 Túi đồ trong tay tô ngưng mi rơi xuống đất cái gì? Đau bụng, không phải muốn sinh rồi chứ? Bà vội vàng cùng tím ngũ đi tới trước mặt cô thấy tình huống của cô thì đều nghĩ đúng là sắp sinh rồi. Tím ngũ nói, sinh sớm hơn vài ngày so với dự tính. Tô ngưng mi đánh một cái lên cái nhà thính phong vốn đang đứng đần mặt ra, còn đứng đó đần ra làm gì hả? Mau lái xe đưa vợ mày tới bệnh viện mau. Sao tới thời khắc quan trọng thế này lại tự nhiên ngu ngốc thế hả?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 Không phải y tá đã cho uống sữa bột à? Chắc lại đói rồi, để anh đi tìm y tá. Đúng lúc tô ngưng mi mang theo hộp sữa nhiệt về, đầu đầy mồ hôi, nghe thấy cháu trai khóc thì vội vàng chạy tới, dúi hộp sữa nhiệt cho nhạc thính phong, nhanh cho thanh ti ăn đi, để mẹ cho cháu uống sữa. Ngày đầu mới sinh con sữa còn chưa có nên không thể cho con bú, hai ngày đầu này chỉ có thể uống sữa bột. Trường 1644, nữ thần của ta đã mang theo bánh bao nhỏ quay về. Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đều thở vào một hơi. May mà mẹ tới rồi, bằng không hai người bọn họ chẳng biết phải làm gì. Yến Thanh Ti ăn vào nên người lấy lại được một chút sức. Nhạc Thính Phong nhớ tới bạn nhỏ Hạnh Nhân bèn nói với Tô Ngưng Mi: Mẹ cháu trai mẹ nhũ danh là Hạnh Nhân. Tô Ngưng Mi sững sốt chợt hiểu ra cười: Hạnh Nhân, tốt tên này rất đáng yêu.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 Hai cụ không muốn chờ nữa, vội vàng chạy tới. Không bao lâu sau quý miên miên mang theo đồ hấp tấp chạy tới. Cô vừa nhận được tin đã phi đến ngay, vừa vào cửa đã hỏi chị Thanh Ti chị thế nào rồi. Không sao, rất thuận lợi, A tiểu hạnh nhân ở bên kia em sang bế nó một cái đi. Quý miên miên kích động cuống quyết tới ôm tiểu từ kia. Cô nhìn đứa bé đang ngủ say, nhếch miệng cười ngây ngô tiểu hạnh nhân thật đáng yêu thật đáng yêu nhỏ quá. Yến Thanh Ti bảo cô ôm hạnh nhân tới cho mình, giúp chị chụp một tấm, chị muốn đưa lên mạng. Quý miên miên đặt hạnh nhân xuống, Yến Thanh Ti cầm lấy cái tay nhỏ bé của thằng nhóc. Quý miên miên chụp ảnh tay Yến Thanh Ti đang nắm lấy tay con trai, sau đó vào tài khoản Weibo của cô chị, đăng thế nào? Em đang nghĩ Weibo sẽ sắp bị nổ tung đấy. Yến Thanh Ti nói, biết là bánh bao ra đời. Đi, không nói là con trai hay con gái sao? Không. Quý miên miên soạn rồi phát lên quả nhiên không đến 10 phút cái tên Yến Thanh Ti sinh con lập tức lên top 1 tìm kiếm. Fan của Yến Thanh Ti sau mấy tháng yên lặng, rốt cuộc cũng bùng nổ chia sẻ chúc mừng các hiểu chỉ sợ không thể nói cho tất cả mọi người biết nữ thần đã trở lại còn dẫn theo một cái bánh bao nhỏ quay về. Trường 1645, mọi cảm xúc của cô đều biến mất theo anh.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 Tô chảm dừng lại, quý miên miên mở cửa, mang đồ vào phòng. Sau đó cô đóng cửa lại, nói tới quán cà phê đối diện tiểu khu ngồi đi. Tô chảm kinh ngạc được, đây là lần đầu tiên quý miên miên mời anh. Lúc đi xuống thì gặp lãnh nhiên trở về, thấy quý miên miên đi cùng tô chảm thì vẻ mặt khiếp sợ, hai người. Quý miên miên mỉm cười với cậu, về rồi à? Ừ cô muốn ra ngoài à? Lãnh nhiên nhìn tô chảm đầy phòng bị ánh mắt mang theo chút địch ý.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 Nói xong quý miên miên cảm thấy thoải mái hơn không ít hy vọng tô chảm có thể nghe lọt lỗ tai Tô chảm không biết nên nói cái gì cô Quý miên miên đáp tôi về đây Cô xoay người đi tới quầy thanh toán rồi rời đi Toàn bộ quá trình tô chảm chỉ nói được đúng một chữ Anh nhíu mày kỳ thực vừa rồi anh rất muốn nói Không phải anh trả tiền cho cô Trường 1647 biết cô chán ghét mình nên anh không bao giờ nói gì trước mặt cô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 Trường 1648, nhất định anh ấy đã từng tới. Không được đâu chị Thanh Thi đang ở cữ, mặc dù tôi không có việc gì nhưng vẫn phải thường xuyên tới đó. Nhà họ còn có tiểu hạnh nhân, anh không biết tiểu hạnh nhân đáng yêu thế nào đâu. Nhớ tới tiểu hạnh nhân, lòng quý miên miên mềm như kẹo đường vậy. Hạnh nhân, cô nói con chị Thanh Thi gọi là hạnh nhân á. Đúng thế cái tên quá đáng yêu, đúng không?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 Quý Miên Miên nhớ lại những ngày khó khăn trải qua cùng Yến Thanh Ti như mới ngày hôm qua vậy. Nhưng đào mắt thì thấy cô đã đi theo Yến Thanh Ti tới năm thứ hai rồi, hơn nửa năm thứ hai cũng sắp trôi qua rồi, thời gian quả thực quá nhanh. Yến Thanh Ti vươn tay vỗ vỗ đầu Quý Miên Miên, đúng thế thật tốt nhưng em thì không ổn. Mọi người đều tốt chỉ có Quý Miên Miên không ổn. Ánh mắt của cô ngày càng u buồn, rất hay trầm mặc luôn ngần người một mình, người gầy rất nhiều.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 Cô nhân của tôi nhận giải thưởng đầu tiên dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc, dù thế nào tôi cũng phải tới chứng kiến rồi, như thế kỷ niệm sẽ càng thêm có ý nghĩa hơn. Nếu để phát hiện ra, vậy chỉ có thể nói cô ấy diễn không đạt rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe liền trừng mắt nhìn anh, Nhạc Thính Phong bèn cười lấy lòng. Động tác rất nhỏ này liền lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia, người nhìn chỉ cảm thấy đúng là ngọt tới phát ngấy.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 Thanh Ti cô làm tốt lắm, nhạc thính phong nói tất nhiên rồi tôi phải nghe lời cô ấy mà. Dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai, quý miên miên ngồi dưới khán đài cũng kích động hô lên, sau đó cô cầm lấy điện thoại đăng nhập Weibo trên mạng đã nổ tung rồi. Fan của Yến Thanh Ti và một ít người trung lập bắt đầu mở cuộc phản công, nhóm Bơi đen vẫn cứng rắn chống đỡ, nói ai biết hai người họ có phải vợ chồng thật hay không.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 Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com